Bị nàng ôm đến phát ngốc, chót mũi quanh quần mùi hoa, tô dư không cấm tự mình tỉnh lại, nàng có phát giận sao? Có lẽ có đi. khí tiểu cô nương ngây thơ mở mị không biết thu liễm mà thân cận, khi chính mình có như vậy một cái chấp mắt bị sắc đẹp mê mắt. a dư, ta không thể bồi ngươi cùng nhau chơi sao? Không cần nói bậy. Không có nói bậy. Thiếu nữ không dám dùng gương mặt nhẹ cỏ, sửa dùng lòng bàn tay vướt ve vị hôn thê lô thai, ta là nói thật. Ta thích A-Dư, A-Dư không cần giống phía trước như vậy đẩy ra ta, những cái đó không hiểu, ta đều sẽ lộn minh bạch. Nàng nhỏ giọng rầm gì, thuận theo bản năng làm nũng, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao, làm ta lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi, ngươi trước lên. Ta không cần lên. Nàng chơi xấu mà nắm A-Dư bắt đầu nóng lên lỗ thai, trong lòng mừng thầm, tự giác dùng đúng rồi biện pháp, ngươi không dạy ta, ta liền không đứng dậy. Tô Dư thần sắc lung túng, may nàng đối nữ sắc không có hứng thú, bằng không tiểu cô nương bị ăn sạch sẽ đều không biết, hảo, ta dạy cho ngươi, ngươi lên. Thật sự dạy ta, không lừa ngươi. Tiểu cô nương đè nặng mừng thầm từ trên người nàng bỏ dậy, nghiêm túc nói, A Dư dạy ta. Thứ này chú ý thiên phú, ngươi thiên phú đủ sao. Tô Dư dù bận vận lung tung mà chỉnh liệm ống tay áo, linh miệu bị nàng lời nói hấp dẫn toàn bộ chú ý, ngưng thần suy tư lo lắng thiên phú không đủ gặp vị hôn thê ghét bỏ nàng nhũ môi cần cù đủ thông minh một tiếng cười nhạt cùng với nhược nhược kinh hô tô dư quyết đoán đem nàng đè ở dưới thân nương từ bên cửa sổ chạy tiến vào ánh trăng lòng bàn tay về ma qua thiếu nữ tiểu nộn môi dưới tiếng nói so lông chim rơi trên mặt đất còn nhẹ linh miểu đã hiểu sao đây là trêu chọc nước suy vô số tung tăng nhảy nhót thỏ con chấn đến nàng say xe, xe. Tiểu cô nương đầu nặng chân nhẹ mà trở về phòng, nằm ở trên giường một trận cười ngây ngô. Nguyên lai trêu chọc cùng đùa giỡn thực tương tự a. Đùa giỡn ý tứ là nàng không bao lâu từ gia phó trong miệng nghe tới. ở nàng hiểu được đùa giỡn chi ý ngày hôm sau, gia phó bị phân phát về quê, lại không ai dám ở nàng bên thai vọng ngữ. Nàng từ nhỏ sở học sở nghe đều là từ cha mà đến. Cha nói nàng là có vị hôn thê hảo cô nương, không thể học cái xấu. Nếu không giáo không ra một cái hảo nữ nhi tắc hổ thẹn tô ra. Cha còn nói, về sau thành hôn nàng chính là A Dư người, A Dư cũng là nàng người. Tiểu cô nương hoa ở chăn gấm dư vị bị vị hôn thê dùng lòng bàn tay khi dễ tình cảnh, phẩm ra một tia ngọt ngào tới, nàng không thích bị dâu riêng người đùa giỡn, nàng thích bị A Dư treo chọc Đúng rồi, đùa giỡn là đơn phương, ngã lớn không nói lý, treo chọc là ngươi tình ta nguyện, làm người mặt đỏ tim đậu. Trên lưng ngựa A Dư hỏi nàng câu nói kia, là lại ám chỉ nàng tiếp tục sao? Nay quả thực không thể tốt hơn, nàng thẹn thùng mà cuộn tròn ngón chân. Không tiếp tự mình làm mẫu lấy kỳ vọng tiểu cô nương bừng tỉnh đại ngộ Tô Dư, cũng không biết tiểu cô nương ý nghĩ chạy thiên túng dùng tám con ngựa đều không thể truy hồi. Nàng trà sát đầu ngón tay, môi đỏ mềm ấm, dư ôn thượng tồn, lẩm bẩm thanh phiền tói nhỏ tinh, xoay người ngủ. Một giấc ngủ dậy, thiếu nữ thay đổi mới tinh xem ý đi hè. Đứng ở ngoài cửa sung sướng mà nhẹ têu, A Dư. A Dư rời giường. Mộng đẹp bị nhiễu, Tô Dư bực bội mà lựa chọn mê đầu ngủ nhiều, đừng xào ta. Thanh âm nghe tới thực không khách khí, A Chi tiểu nha đầu lo lắng mà nhìn nhìn mắt mù tiểu thư, rất sợ ngay sau đó bị rào thanh mộng vị kia sẽ nổi giận đùng đùng đi ra. Tiết Linh miểu nghĩ nghĩ, trực tiếp đẩy cửa mà vào, là ngươi muốn ta vô luận như thế nào đều kêu ngươi rời giường. A Dư, đừng ngủ. Ngủ tiếp Bắc thị trợ đều phải tan. Nói, đừng xào ta. Thanh âm từ chân hạ truyền ra tới, dầu dĩ. Thiếu nữ cong môi, A dư thế nhưng cũng sẽ ngủ nướng. Người tối hôm qua nói, nếu ta sáng nay không đem ngươi đánh thức, liền không cần thiết đi theo ngươi. A dư, không thể trách ta nga. Nàng thật đáng tiếc nhìn không tới vị hôn thê ngủ nướng bộ dáng. tiểu tâm ngồi ở mép giường, dùng tay sờ soạn kéo ra chân một góc cầm đôi tóc nhẹ nhàng ở trên mặt nàng đảo qua. Ngứa, còn có điểm hương, Tô Dư sống không còn gì luyến tiếp mà nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt nhắm, tiểu tổ tông, ngươi liền lại làm ta ngủ một lát, liền một hồi. Không được, lầm A Dư đi bắc thị, ta liền phải bị đuổi ra khỏi nhà. Tô Dư hảo hối hận tối hôm qua, vì sao phải lấy lời này do nàng, buồn bực mà mở mắt ra, xem như ngươi lợi hại. Sấn nàng không đủ thanh tỉnh, Linh miểu đem mặt dán qua đi nhẹ cọ má nàng, A dư, sớm nha. Sáng tạo khác người vẫn an phương thức sợ tới mức tô dư tứ chi đều cường, nàng không thể tưởng tượng mà chớp chớp mắt, đây là phát cái gì điên. Tối hôm qua không phải nói được thực minh bạch, như thế nào còn dám tới. Thiếu nữ thẹn thùng mà cho rằng A dư cũng ở thẹn thùng, nửa ghé vào trên người nàng, A dư, ngươi cũng mang ta đi bắt thị đi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi. Chơi. Chơi cái gì chơi? Tô Dư lập tức thanh tỉnh, tức giận mà, trước tử ta trên người đi xuống. Chương 10 Lại bị hung, A Dư hảo chán ghét. Tiết linh miểu đồng dạng tức giận mà ở mép giường chẳng hảo, tư thế tiêu chuẩn, ngoan đến không thể lại ngoan. Tô Dư nhìn mắt, vốn định chọn thứ, nghĩ nghĩ thật sự không có gì hảo chọn, trứng mắt, xuyên như vậy đẹp cho ai xem. Nha, A Dư khen ta đẹp. Tiểu cô nương mắt mù nhìn không tới vị hôn thê ở trường chính mình, vui mừng đến không được, cho ngươi xem a. Lời hay há mồm liền tới, tô dư miễn cưỡng bị nàng hống. Dừa mặt trải đầu chỉnh tề, An qua a chi từ bên ngoài mua tới bữa sáng, nàng hỏa khí tiêu đi xuống, không lại so đo sáng tinh mơ bị chiếm tiện nghi một chuyện, nhìn ngồi ở góc phát ngốc tiểu cô nương, đầu quả tim nụn nụ ra, thật muốn cùng ta đi. Tưởng. Thanh âm ngọt giòn! Linh miểu tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tô dư sửa sửa cổ áo, bên hông hệ hảo túi tiền, hành đi, nắm hảo tay của ta, không chuẩn chạy loạn. Đã biết, ta sẽ không chạy loạn. Vui mừng ra cửa, ban ngày biên thành tỏa sáng vô cùng sinh cơ. Trong một đêm, ở tướng quân phủ ninh đại tiểu thư cố tình quạt gió thêm tùy hạ. Tất cả mọi người hiểu được tô An chơi chắc táng bên người nhiều cái mỹ mạo tiểu cô nương. Tiểu cô nương rõ ràng phía nam tới, đôi mắt nhìn không thấy. Trung quanh đan sen tầm mắt không có hảo ý, nam chặt lòng bàn tay nhỏ dài tay ngọc, tô dư dương môi cười lạnh, khiêu khích mà đem những cái đó vô lễ nhìn trộm bức hồi. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt tiệm thâm. A dư, không có việc gì. Ấn xuống trong lòng phiền muộn, nàng mang theo linh miểu ngược lại lấy nhàn nhã tâm tình thưởng thức trợ phong cảnh. Cách đó không xa, một tiệm mì. Gã sai vật thấp thỏm nói, thiếu gia, vị kia nữ ăn chơi chắc táng không dễ trọc. Nhà ta mới vừa chuyển đến Tú Thủy, vẫn là Câm Mồm. Thân xuyên kim bảo cầm trong tay kim phiến nam tử ngữ khí không tốt, ta cùng nàng không qua được, Là nàng cùng ta không qua được. Tiểu Nguyệt lâu cùng ngày tháng buồn thiếu ra nhiều ít bạc, làm nàng còn trở về không quá phận đi. Nàng không phải sẽ chơi, vậy một lần ai càng sẽ chơi. Hắn trước sau không tin một nữ nhân có thể ở ngoạn nhạc hai chữ thượng có bao nhiêu đại năng lại. Lần trước thua là thua ở ánh mắt, lần này hắn muốn cùng nàng so thật công phu. Còn không có bắt đầu chơi đã bị không có mắt ngăn cả lộ, tô dư tức giận mà cười, sao lại thế này? Thầy không nghĩ muốn, thật lớn khẩu khí, ăn chơi chắc táng đối ăn chơi chắc táng, gần gũi nhìn nữ nhân này, chẳng sợ kim sán lại mạnh miệng đều không thể không thừa nhận người này sinh đến so hoa hồng còn muốn minh diễm trưng dương, khí chất tản mạn, cả người mang thứ, lăng lã hòa tan nàng bản thân có kiều nhu. Hắn với mặt hất hàm sai khiến nói, "Tô Dư, bổn thiếu gia muốn khiêu chiến ngươi, có dám ứng chiến?" "Khiêu chiến?" Tô Dư vô ý thức mà xoa xoa tiểu cô nương trắng non tay nhỏ, hiếm lạ, nhiều ít năm không nghe được lời này. Nàng đôi mắt bốc cháy lên một màn ánh sáng, nóng lòng muốn thử, "So cái gì?" Ném thẻ vào bình rượu. Từ nào kẻ ngã đương nhiên muốn từ nào bò lên, Kim thiếu gia móc ra một thỏi vàng, "Tiền đặt cược." Tô Dư hiểu rõ Động tác mềm nhẹ mà đem trong lòng ngực cuốn lấy hoa hồng gà trống đặt ở trên mặt đất, nhạn, thua nó chính là của ngươi. Kim thiếu gia nháy mắt sinh ra bị người coi khinh chi ý, chê cười. Một con gà trống nào giá trị một thỏi vàng? Ngươi nói đúng. Tô Dư cười nói, ta này chỉ gà trống có thể vì ta thắng ít nhất 10 thỏi như vậy vàng. Tiết Linh miểu nghe được cẩn thận, không quên thổi phồng nhà mình vị hôn thê, A Dư thật là lợi hại. 10 nén vàng. Ngươi điên rồi. Đồ nhà quê. Ngươi nói cái gì? Tô dư nửa ỉ ở thiếu nữ bà vai, lười biếng mà phơi nắng, ta nói ngươi là cái không biết nhìn hàng đồ nhà quê. Nhanh nhẹn điểm, rốt cuộc so không thể so. Buồn cô nương vội vàng đâu không rảnh bồi ngươi nói chuyện hiếm. Tiêu ngạo. Hắn âm trầm cười, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, hảo nha, bắt ngươi bên người tiểu người mù làm tiền đặt cược, buồn thiếu ra liền cùng ngươi so. Tiểu, hặc tử. Tô Dư tươi cười không thay đổi, nhẹ giọng hỏi thiếu nữ, Linh miểu, hắn nói ngươi là tiểu người mù, ngươi có phải hay không? Ta, ta không phải, không phải cái gì? Làm cho vị hôn thê mặt bị người nhục nhã, Linh miểu mẫn cảm lòng tự trọng bị nhục, thêm chi A Dư âm sắc quá lãnh đạm, nàng gần từng chữ, ta không phải tiểu người mù, ta có tên có họ. Nghe được sao? Tô Dư mắt lạnh nhìn người xứ khác, lại đây, làm cái gì? Kim Thiếu Gia tiến lên vài bước, rồi sau đó một tiếng đau hô vang vọng mở ra. Ngươi, ngươi như thế nào đánh người? Tô Dư cười đến rất đẹp, nàng kéo cổ tay áo một lần nữa nắm hảo tiểu cô nương ôn hoặc như ngọc tay nhỏ. An chơi chắc táng không đánh người, ngươi còn trông cậy vào nàng gặp chuyện phân rõ phải trái. Ngươi là ngốc từ sao? Ai nha? Thiếu Gia, Thiếu Gia ngài không có việc gì đi. Gã sai vật cấp hoang mang rối loạn mà đem người nâng dậy. Kim thiếu gia che lại bị đánh mắt phải, đau đến nhe răng nhết miệng, tô dư, tô dư ngươi dám đánh ta. Xem ra thật là ngốc tử. Tô dư thương hại mà nhìn hắn, đánh đều đánh, ngươi còn hỏi ta có dám hay không, thôi, xuẩn thành như vậy không giống như là sẽ ném thẻ vào bình, rượu. Nàng tiếc núi mà thở dài, xoay người đôi mắt tiết ra một đạo núi nhọn, nghe. người này là ta che chở, lại làm ta nghe được các ngươi nói ra nói vào. Mọi người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, tô gia nữ ăn chơi chắc táng khi nào đối chơi bên ngoài người hoặc sự để bụng. Tô Dư bế lên nàng chọn lửa kỹ cẳng 15 phút mới tuyển ra gà trống, Linh Miểu, đi, chúng ta tìm người đi chơi trọi gà. Trọi gà. Tiết Linh Miểu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, trọi gà ta biết, ta cố ý hỏi qua cha. Đi ra vài bước, nàng nhỏ giọng nói, A Dư, ngươi đánh người, tay đau không? Không đau. Tô Dư rất có hứng thú mà xem nàng, ngươi sẽ không sợ. Ta không sợ nha. Ta biết A Dư là như thế nào người. Ngươi thờ phụng quân tử động thủ bất động khẩu, thích ngủ nướng, trời sinh tính hảo chơi. Tóm lại, rất thú vị. Nàng một chút đều không kinh ngạc vị hôn thê huy quyền liền đánh hành sự tấp phong, A Dư 15 tuổi phía trước cùng người đánh quá giá không có 100 tràng cũng đến có 99 tràng. Tô ba ba viết thư liền ái viết nàng như thế nào vô pháp vô thiên. sau đó đau đầu mà dò hỏi cha nên như thế nào đem hải tử dưỡng đến đáng yêu ngoan ngoãn. Tưởng tượng đến khi còn bé đến thiếu niên sự đều bị không đáng tin cậy thân cha bàn đứng, Tô Dư nghiến rằng, hảo thật sự đâu. Suốt nửa ngày Tô Dư đều ở Bắc Thị Ngoạn Nhạc, nàng trọi gà, Linh Miểu ở một bên vì nàng phất cờ hò reo. Nàng đá cầu, Linh Miểu vẫn là vì nàng phất cờ hò reo. Chơi không dưới bảy tám trồng hoa dạng tiểu cô nương teo đến giọng nói ếch tô dư nhiệt đến ra một thân hãn, về nhà trên đường không được teo nàng xuẩn, liền không biết thu liếm điểm. Dĩ vãng nàng kết cục tùy tiện chơi chơi đều là toàn trường việc nhân đức không nhường ai tiêu điểm, mang lên tiểu cô nương liền đến không được, tiểu cô nương một khai rọng, nửa cái bãi người chơi hồn đều bị nàng câu đi rồi. Ngón tay để ở nàng biết hầu gái gái, linh miệu bị nàng cào đến phát ngứa thân mình sau này xúc, a dư không cần áo. Tiếng nói khàn khàn, tô dư thả tha nàng, tiểu ngu ngốc. Mới không phải tiểu ngu ngốc. liền cho phép a dư vui vẻ, ta liền vui vẻ không được sao. Học được tranh luận. Thiếu nữ làm nũng mà ôm nàng cánh tay, ngươi vì ta suốt đầu, còn mang ta đi chơi, tuy rằng ta đôi mắt nhìn không thấy, nhưng lòng ta thấy được. a dư, ta muốn cùng ngươi cùng nhạc, giọng nói ách tính cái gì, ngươi nghe thấy thấy được không phải đủ rồi. Sách, miệng hào ngọn, Linh miểu hừ một tiếng, ta trở về muốn uống mật thủy. Nàng dưng một chút, ngươi đều không hỏi ta vì cái gì sao. Hào đi. Thô dư vẻ mặt bất đắc dĩ, vì cái gì? Vì miệng càng ngọt nha. Thật là đủ rồi. Xuân Phong quất vào mặt, trường ngai phía trên hai người không nhanh không chậm đi tới. Mắt mù tiểu cô nương miệng cười tươi đẹp như lúc ban đầu nở rộ kiều hoa. A dư, ta cổ ra mồ hôi, giúp ta lau lau. Phần 9 thô dư không vui, ta vì sao phải giúp ngươi lau mồ hôi, nô, no. ta đây giúp ngươi lau mồ hôi, miễn, nàng rút ra cái kia tân thêu tốt tiểu cẩm lý khăn tay cho ngươi, chính mình sát, về sau chính mình sự muôn chính mình làm, không cần cho ta thêm phiền toái, khăn tay tẩy hảo nhớ rõ còn trở về, kéo kiệt, vướt khăn thượng hoa văn, linh miểu đầu ngón tay một đốn, tiếp tục sờ, sau một lúc lâu bình tĩnh này không phải ta cái kia tiểu cẩm lý sao? đây là ta. nga. nàng thuận miệng khen. a dư theo công hảo đồng. nửa ngày xuống dưới tô dư mau bị nàng khen đến lâng lâng. đoạt quá nàng trong tay khăn dừng lại bước chân vì nàng hủy diệt ngưng ở cổ thật nhỏ mồ hôi. về sau đừng như vậy ra sức. xem nhiệt. thiếu nữ đắn đo chuẩn bị hôn thêm mạnh miệng mềm lòng thích nghe lời hay bản tính. hơi ngửa đầu hưởng thụ nàng chu đáo hầu hạ. a dư cũng thực nhiệt nha. không ra sức. Chúng ta như thế nào chơi đến cùng nhau? Đều là một thân mồ hôi nóng, liền không tồn tại ai ghét bỏ ai. Tâm tư kiểu gì tinh tế mới nghĩ dùng một loại khác đổ mồ hôi đầm địa phương thức bồi nàng đứng ở một cái tuyến. Loại này bị người để ý cảm giác tự cha đi sau liền không còn có qua. Cha thường thường ghét bỏ nàng so nam nhi ra đều phải ham chơi. Trên thực tế ngồi sổm trên mặt đất bồi nàng đấu khúc khúc giải buồn vẫn là hắn. Có mệt hay không? Không mệt A dư vì ta lau mồ hôi, chính là ta tha thiết ước mơ tưởng thưởng. Đường phố người đến người đi, một cái không thèm để ý bị xem, một cái bản thân nhìn không thấy, không coi ai ra gì mà trêu đùa. Tô dư nhìn chầm chầm nàng trắng non đáng chú ý tuyết cơ, méo khăn chậm gì gì cọ qua xương quai xanh. Sợ đem nàng dò chạy, thiếu nữ chịu được ngứa vẫn không núp ních, hô hấp dần dần mất thông dòng, liên miên tiểu đổi núi đẩy xuân sang tiến một lui. Tô dư nhớ tới mới gặp đùa giỡn nàng hình ảnh, tiết hầu tràn ra một tiếng cùng mềm cười, Linh miểu, ngươi hảo tiểu. Thiếu nữ khó hiểu này ý, ta tổng hội lớn lên nha. Đem khăn nhét vào nàng lòng bàn tay, Tô dư tiếp tục lãnh nàng đi phía trước đi, mặt không đổi sắc, đói bụng, đi ăn bánh bao nhỏ đi. Trưng 11 Đây là thực bình phàng một ngày, bình phàng lại kích thích. Ngoại lai công tử ca bên đường khiêu chiến Tô dư, thả không phải so khác là so ném thẻ vào bình rượu. Ba năm trước đây Tô Dư bịt mắt tùy tay ném đi, liền chung mười trù, tinh rượu tuyệt luân tài nghệ thuyết phục sở hưu kiêu ngạo hương ngạnh ăn chơi chắc táng, cũng hoàn toàn làm biên thành cả trai lẫn gái kiến thức như thế nào chân chính chơi. Chơi đến gần là ném thẻ vào bình rượu sao? Không, là tim độc. Muốn nói Tô ăn chơi chắc táng nhất am hiểu cũng nhất lệnh người vô an tán dương, là nàng tổng có thể tự tin khiêu chiến các loại yêu cầu cao độ chơi pháp chưa từng bại tích, nàng cả ngày đỉnh tinh xảo khuôn mặt đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giơ tay nhấc chân câu lấy lười lười nhát nhát phong vận, này ý nhị người khác học không tới, thực độc đáo, rất có mị lực. Nữ tử nhiệt mộ nàng dám ở huyền nhai biên chơi đánh đu gan phách, nam nhi thèm nhỏ dai ghen ghét nàng phong phú tư bản, vô luận diện mạo cũng hoặc tài năng, chính là như vậy một vị thiên kim tan hết tiêu khiển độ nhật nữ ăn chơi chất táng bị không biết trời cao đất dày ngoại lai người chặn đường khiêu chiến người vây xem kích động chi tình không cần nói cũng biết nhưng mà rốt cuộc không so thành vì một câu tiểu người mù tô dư một quyền đánh đến kim thiếu gia mắt đầy sao sẹt trước công chúng phát ngôn bừa bãi huy uống quyết tâm muốn hộ thiếu nữ ở lấy thực lực vì tôn biên thành đứng vững góp chân càng có người gặp được ngạc nhiên một màn tô an chơi chắc táng hảo tính tình mà nhéo khăn vì thiếu nữ lau mồ hôi đồn đại như do phiu xa Chuyên đến nhiều, các loại cách nói toát ra tới. Chạy vào tướng quân phủ chính là lúc ban đầu nữ an chơi chắc táng cùng tiểu cô nương bên đường khanh khanh ta ta phiên bản. Ninh hi mặt lạnh lùng nghe xong, tức giận đến quăng ngã toái chén trà. Nước trà bắn đầy đất, bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông. Bao lơn sự, đáng á tỉ nổi trận lôi đình, Trong sáng thiếu niên âm đột đột vang lên, tướng quân phủ duy nhất con vợ cả cười bước vào môn, A dư thích khiến cho nàng chơi. Còn không phải là một cái mắt mù cô nương, chẳng lẽ thật có thể cưới nàng? A tỷ khi nào như vậy không ổn trọng. Nói xong hắn triều trưởng tỷ quy quy củ củ chào hỏi, Ninh Hiu ưu nhã đoan trang mà dùng khăn gấm trà lau đốt ngón tay, cũng không ngẩng đầu lên, lần này không giống nhau, A dư mê chơi cái gì ta mặc kệ, nhưng trừ bỏ chúng ta này đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người gặp qua nàng cùng cái nào như vậy thân cận. Liên nàng cũng chưa được đến đãi ngộ. Bằng gì bị một cái manh nữ đoạt Nga, tiểu đệ đã hiểu A tỷ đây là giấm Nữ hải tử tình tình ái ái Ninh này rất là cảm thấy hứng thú hắn trầm ngâm nói A dư tính tình người ta đều hiểu được Chơi chán rồi mới có thể bỏ qua Không cần nàng chơi ngược lại rứt bỏ không dưới Lại quá 2 tháng đó là nàng sinh nhật 19 tuổi Nên là đối sắc đẹp cảm thấy hứng thú lúc Ninh này rất là phong lưu khí phách Mà rơ rơ lên mi Nói như vậy Tiểu cô nương là vị tuyệt sắc mỹ nhân. Nói đến này Ninh Hi ngực buồn bực tiệm thâm, nàng bất mãn mà hoành bảo đệ liếc mắt một cái, ngươi là muốn ngươi A Tỷ thừa nhận tình địch lớn lên hảo. Không dám không dám. Hắn cười Hi Hi nói, A Tỷ ánh mắt bắt bẻ nói được ta đều tưởng tận mắt nhìn thấy nhìn. Ngươi có thể đi nhìn xem. Tỷ đệ hai ăn ý mà trao đổi ánh mắt, Ninh này kinh nghi đặt câu hỏi, ngươi là nói tiểu cô nương cùng A Dư ở cùng một chỗ. Không đổi. Này. Chúng ta như vậy nhiều người, đánh tiểu nhìn chằm chằm A Dư vọng tưởng đem nàng quải về nhà hoặc là bị nàng quải về nhà, thế nhưng, thế nhưng bại bởi một cái tiểu cô nương. Hắn nghiêm mặt nghiêm mặt nói, "A tỷ kiên trì, đệ đệ tuyệt đối xem trọng ngươi." Nghĩ trong lòng người nọ, Ninh Hi mặt mày càng thêm ôn hòa, "Ta sẽ giáo tiểu cô nương biết khó mà lui. A tỷ nhưng đừng tay, tay tồi hoa, ít nhất ở A Dư nị nàng phía trước, ngàn vạn không cần." Hắn nói được cực kỳ trình trọng, linh hy nhẹ điểm cảm, trong óc hiện lên bốn năm trước dưới sự giận dữ quất roi cả cơ hình ảnh. kia phiến môn thành nàng gần mấy năm ác ngộng, môn bị thô lỗ đẩy ra, A dư xông vào, ngắn ngủn mấy cái hô hấp xem nàng ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Nàng thở dài, chuyện ngu xuẩn làm một lần là đủ rồi. Lại có lần sau, nàng như cũ sẽ dơ lên roi. Sở hữu mơ ước A dư, nàng một cái đều không nghĩ buông tha. Chỉ là nàng lại sẽ không tự phụ mà cho rằng trước tiên đem người chi khai là có thể làm được thiên ý gì vô phùng nàng định viên đều không cần A Dư lại đến trực diện nàng tàn nhẫn tuyệt tình nội tâm. A Dư ái tiểu nhu, ái so đám mây còn mềm so hoa còn mị tiểu đáng thương, Ninh Hy sống ngu ngốc nàng 2 tuổi, tự nhận một ít việc nhìn tấu triệt. Đại tiểu thư, tô tiểu thư tới. A Dư tới. Ninh này nhanh chóng nhìn về phía hắn trưởng tỷ Ninh Hy nhẹ giọng phân phó. Đi thôi, từ cửa sau đi, đừng bị A Dư gặp được. Nàng đứng dậy chỉnh liệm váy áo, gót sen chấm rãi. Nhìn theo trưởng tỷ rời đi, Ninh này không cấm liễu lưới, nữ nhân à, có thích người thật liền dễ dàng trăm biến vô thường. Cảm khái một phen, hắn không dám dễ già, vội va kiến thức kiến thức có thể bị Tô Dư lánh tiến ra môn tiểu chói buộc. Như Tùng Đường, tiếp nhận Ninh đại tiểu thư thân thủ pha trà thơm, Tô Dư cười nói tạ. Ninh hi giận nàng. Mấy ngày không thấy như thế nào khách khí như vậy. Đêm đó chợ đêm chưa kịp cùng ngươi sướng liêu, hôm nay tới, là tưởng ta. Con Hảo, có chuyện cùng ngươi nói. Đều là từ nhỏ tay cầm tay hướng sông đào bảo vệ thành biên trần chuỗi chân chạy loạn một hồi bạn chơi cùng. Tô Dư không nghĩ đem quan hệ nháo cương, nàng biết chính mình tính tình. Nàng đến đuổi ở Ninh Hy chọc mau nàng phía trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Đây cũng là đối lẫn nhau hữu nghị tôn trọng. Nàng không mừng Linh Hy đối trong nhà kia chỉ tiểu nãi miêu địch ý, chẳng ra mà nói ra tố cầu, A Hi, dơ cao đánh khẽ, đừng lại nhằm vào nàng. Ta liền biết, không có việc gì A Dư cũng sẽ không đăng tướng quân phủ đại môn. Linh Hy tinh tế nhìn nàng chấp ly đốt ngón tay, suy nghĩ nên đưa nàng kiểu gì kiểu dáng nhận ban chỉ, ngoài miệng lại không chịu thỏa hiệp. Nàng đôi mắt nhìn không thấy, là cái chói buộc, sinh đến nhận người, lưu tại bên người cũng là phiền toái. Này chẳng lẽ không hảo sao Hiện nay tất cả mọi người hiểu được tiểu cô nương sắc Tương chắc tuyệt Nếu nàng tưởng lâu cư biên thành gả chồng là tốt nhất lựa chọn Thanh danh đánh ra đi Giới khi hàng trăm hàng ngàn mộ danh mà đến vừa độ tuổi nam nữ Muốn tìm cái không ngại nàng mắt ngủ Chịu thiệt tình tương đãi Tắc dễ dàng rất nhiều Đây cũng là nhằm vào Nàng ngữ địa ôn nu Ý tứ trong lời nói nghe tới chói tai, Tô dư buông chén trà Chúng ta có cái gì tư cách nhiều toan an bài người khác nhân sinh, liền bởi vì chúng ta hai mắt thấy được, thoạt nhìn so nàng cường. Gần 19 năm số lượng không nhiều lắm giảng đạo lý hơn phân nửa đều là giảng cấp linh đại tiểu thư nghe. Nàng chịu giảng đạo lý, linh hi xem ánh mắt của nàng lộ ra nồng đậm sùng lịch A dư, ngươi cùng nàng không thân chẳng quen, dưỡng cả đời không thích hợp. Thích hợp hay không ta nói mới tính, ta không hy vọng 4 năm trước tiểu nguyệt lâu thảm sự lại lần nữa trình diễn. Sẽ không, ta sẽ không thương tổn nàng. Nàng thực yếu ớt, cũng phi thường mẫn cảm. Linh Hi, ngươi không thể thương tổn nàng. Không nói cái này A dư, ta muốn vì ngươi đính làm một quả có ý tứ nhận ban chỉ. Nàng tứ nha hoàng trong tay lấy tới thước dây, cố chấp mà nhìn tô dư, xem ở mười mấy năm giao tình phân thượng. Muốn hay không là chuyện của ngươi, có làm hay không là chuyện của ta. Nột, ngón trỏ. Tô dư sụ mặt, ngươi luôn là như vậy. Tiểu tâm chúng ta mười mấy năm giao tình bị ngươi chơi không có. Không không được. Linh hy hướng nàng, niên thiếu nhiều năm thiếu giao tình, tuổi già có tuổi già giao tình, ta đối với ngươi tâm sẽ không thay đổi. Nhưng đừng, này so ác mộng còn khủng bố. Tô dư biệt nữ mà đem ngón trỏ đưa cho nàng, ngươi chính là làm, ta cũng sẽ không mang, vì sao phải đem tinh lực hoa ở không hề ý nghĩa địa phương. Như thế nào không có ý nghĩa? Ngươi chính là ta ý nghĩa. Nga, ta đã biết, muốn dùng một quả nhẫn ban chỉ. Bộ lao ta. Tô Dư hừ một tiếng, giọng nói vừa chuyển, đừng đem ta nói không bỏ trong lòng, người này ngươi không thể động. Ta tính tình ngươi biết, động ta đồ vật, đoạn không phải hoàn lại gấp 10 lần là có thể nhẹ nhàng chấm dứt. Ngươi, nàng là của ngươi. Là nha, ta, ta dưỡng tiểu nãi miêu lại mềm lại đang yêu. Ninh Hi trầm xuống tâm chầm rãi trở lại tại chỗ, lời nói thâm kế A Dư, chơi chơi liền tính. A. Lại ở dạy ta làm sự. Mắt thấy nàng muốn trở mặt, Ninh Hi vội vàng xoay đề tài, "Đồ sinh bất đắc dĩ, người này nàng hống mười mấy năm, vẫn không đạt tới muốn hiệu quả. Muốn A Dư làm trái tâm trí làm không muốn làm sự, so lên trời còn khó." Nay liền không nan giải thích dùng cái gì Tô Tương Tung Hoành triều dã, độc đối thân chất nữ vô kế khả thi. Nàng âm thầm cười khổ. Tô tướng kế định núi sông quyền thần đều hống không hảo A Dư so với Tô tướng nàng vẫn là hảo quá nhiều ít nhất A Dư không mang nàng nhẫn ban chỉ lại chịu phối hợp cũng coi như cho nàng một tí xíu mặt mũi hảo không thì tốt rồi Linh Hi thu thước dây ghi nhớ kích cỡ Doanh Doanh cười A Dư cơm chiều ở trong phủ dùng đi hồi lâu không thấy người ta có thật nhiều lời nói cùng ngươi nói ngày dần dần Tây Di. Linh miểu ở tiểu nha đầu làm bạn hạ mang theo lấy lòng trái cây điểm tâm đi Tô Đại Nương ra. Liên quan đến Tô ra sự biên thành truyền đến ồn ảo huyên náo, đột nhiên thấy chính chủ, Tô Đại Nương ánh mắt nổi lên vi diệu biến hóa, đặc biệt biết được tiểu cô nương quả nhiên trụ vào Tô Trạch, nàng quan tâm nói, A Dư. Nàng nói như thế nào? Muốn nói nói ở trong lòng vòng một vòng, đó là nói cho người nghe cũng sẽ không đối A Dư tạo thành vô cơ bối rối, thiếu nữ ngọt ngào mà cười. A dư muốn ta thủ nàng quy củ, bằng không liền đem ta đuổi ra tới. Nàng cười, tô đại nương sở hữu nghi hoặc đều tan. Cũng là, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt như vậy bộ dáng ngàn dặm mới tìm được một còn tri ân cảm ơn hảo cô nương. Hàn huyên hai ba câu, nên tận tâm ý kết thúc, được đến tô đại nương nguyên vẹn hảo cảm. Linh miểu đứng dậy cáo tử, nàng còn con mi, đại nương, có dành lại đến bồi ngài nói chuyện thiếm. Tô đại nương bị nàng chân thành tươi cười cảm nhiễm. Thống khoái đáp ứng hơn nữa tỏ vẻ đồng dạng chân thành chờ mong. 15 phút sau, chủ tớ trở lại tô chạch. Cảnh xuân ấm áp, con cá ở lu nước vui sướng vây đuôi. Thời bỏ ngông ở trước mắt lùa trắng, nàng hơi hơi hề hoài, ghé vào cái bàn cầm gối tê gầy cánh tay, tưởng làm nũng tìm không thấy người, thoát nhìn hề hoài hiểu xìu. A dư như thế nào còn không có trở về, có phải hay không quên cùng ta ước hảo sự? Chương 12 Mà bị tiểu cô nương tâm tâm niệm niệm Tô Dư, trước mắt đang ở tướng quân phủ, có ninh đại tiểu thư tiếp khách. Xuân cùng nhật lệ, hầu hoa viên hoa tươi nở rộ, ông mật con bướm xoay quanh ở giữa, ninh hi tiện tay chiết chi nhất kiều nột hoa, ý cười dặn rào, A Dư, đưa ngươi, không cần. Tô Dư ghét bỏ tránh đi, nhìn mắt sắc trời, cơm chiều còn sớm, sẽ không ăn, ta nên trở về. Trở về làm cái gì? Trước kia không cũng ngẫu nhiên ở trong phủ dùng cơm sao Ninh hi tay mềm mại đáp ở nàng bả vai A dư, lưu lại Lúc đó, tô trạch tiểu nha đầu A chi nhìn từ đầu tường lật qua tới tuấn tiếu nam nhân Cả kinh lùi lại hai bước Nàng đột nhiên phản ứng lại đây hộ ở chủ tử trước người Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm khách không mời mà đến Đối với tiểu nha đầu toát ra thật sâu phòng bị Ninh này xem cũng không xem Hắn tầm mắt nhanh nhất dừng ở người mặc tố sắc váy thường thiếu nữ trên người, trên mặt, trong lòng thực sự vì A tỷ đổ mồ hôi. Mỹ nhân hắn thấy được nhiều, như vậy có thể kích khởi người ý muốn bảo hộ. Phần 10 A chi, làm sao vậy? Là A dư đã trở lại sao? Thiếu nữ tiếng nói huyển chuyển đêm hai, nên ngày định tại chỗ không dám núp đích, muốn nói tới phía trước hắn đối thiếu nữ thái độ là khinh miệt, là tò mò, như vậy giờ khắc này, là kinh diễm. Là kiên kỵ, là ước gì nàng không tồn tại thế gian chán ghét. Vì A tỷ thuận lợi ôm được mỹ nhân về cùng người trong lòng bạch đầu dai lão, hắn tưởng lộng chết này so hoa còn tiểu cô nương. Cùng tô dư làm mười mấy năm bằng hữu, hắn cùng A tỷ đều quá rõ ràng nàng yêu thích. Chẳng sợ lập tức chưa động tâm, năm rộng tháng dài, nàng sớm hay muộn sẽ bởi vì trước mắt kiều hoa làm lơ sở hữu minh yên. Cùng tiểu cô nương so sánh với, chẳng sợ A tỷ ngụy trang lại hảo. Trung quy quá cường thế Không phải xuất phát từ bản tính Liền sẽ tồn tại thiên nhiên sơ hở Như vậy chuyện xấu hắn một người làm liền hảo Nay chưa chắc không phải A Tỷ phân phó hắn tới nhìn xem Buồn ý Hắn không lên tiếng A chi chịu đựng kinh hoàng tiểu thư, nô no. Nô no trước đỡ ngài trở về phòng Một câu, tiết linh miểu Long mi rũ xuống tới Môi sắc vi bạch Nàng nắm chúc trượng tay chậm rãi buộc chặt Cự A chi nâng hảo ý Phong từ nhỏ viện xuyên qua, nàng thâm hô một hơi, áp xuống nhân không biết cuồng táo kích động hoảng loạn. Hoàng đế ghét hầu phát không ra tiếng, nàng bức bách chính mình suy nghĩ ra cửa chưa về vị hôn thê. Trong óc hiện lên kia nói mơ hồ ảnh, nàng thanh thanh thiển thiển mà cười cười, không phải A Dư, vậy làm ta đoán xem người đến là ai. Ninh này rất có thú vị mà nhìn, hắn rõ ràng nhìn ra được tới tiểu cô nương mau bị dọa ngất xịu đi, bởi vì hắn ẩn nhận không phát sắc ý, bởi vì một cái ở mình. Một cái ở trong tối. Mắt mù áp đặt cho người ta sợ hãi, có đôi khi so đau mũi nhận lợi nhiều. ngươi thực chán ghét ta. Thiếu nữ nhẹ giọng trầm ngữ. Chân cài kéo một đầu tóc đẹp, không thể không nói, thực sấn khí chất của nàng. Không hổ là từ phương nam lại đây, có giang nam nữ tử không nói lời nào cũng có thể thuyết phục người kiểu Mỹ. Ninh này lại lần nữa buông tiếng thở dài đáng tiếc, nhìn chầm chầm thiếu nữ tinh tế thon dài cổ, chỉ cần hán tưởng. Một bàn tay là có thể đưa nàng thượng đoạn hồn kiểu. Mà lấy hắn võ công tới nói, thần không biết quỷ không hay trừ bỏ hai cái tay chói gà không chặt tiểu chói buộc, lại thoải mái bất quá. Có lẽ ngươi có thể thu liễm một chút người để ý. Từ vong bóng ma áp xuống tới, linh miểu đầu vóc so bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh tỉnh, nàng chắc chắn nói, ngươi là ninh Hi, Vẫn là người khác. Là. Là cái nam nhân. A chi chân càng phát run cường chống nói tiếp. Một cái thoạt nhìn thực tuấn tiếu rất lợi hại nam nhân. Bị nu nhược nhưng khinh manh nữ nói toạc ra lai lịch, Ninh này thản nhiên tự đắc tiến lên một bước, hắn hỏi, Ninh hi như thế nào đắc tội ngươi? Lời này hỏi rất hay không đạo lý, tiểu cô nương tức khắc không nín được vì khuất, nhưng mà A Dư không ở bên người, nàng chỉ có thể chậm rãi đỏ mắt, nói ở đây người đều hiểu một câu, ta không đắc tội quá người khác. Trừ bỏ Ninh hi, nàng không thể tưởng được sẽ có ai sấn A Dư không ở chẳng trộn táo bạo mà chạy tới xem nàng. người nọ hẳn là người tập võ, trên người không ngừng một cái mạng người, trên người hắn sát ý nùng đến muốn đem nàng bao phủ phong tỏa, cho dù không phải Ninh Hi, cũng là cùng Ninh Hi quan hệ thân mật người. nàng khổ sở mà nhếch môi, vì sao người này sẽ hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề? nàng chỉ là mắt mù, tâm còn không hạt, bái trời cao ban tặng, nàng cảm thức thời đương nghệ bén. tiểu cô nương hảo thông minh. Ninh thiếu công tử ánh mắt rét run, ta là A dư bằng hữu, mặc kệ ta làm cái gì, chỉ cần ta phủ nhận, nàng sẽ không vọng thêm hoài nghi. Thiếu nữ năm ngón tay nhân dùng sức nắm chặt đến trắng bệnh, các ngươi cũng thật chán ghét, là rất chán ghét. Nhưng ai làm A tỷ thích? A dư người như vậy, thế gian chỉ có A tỷ mới có thể cùng chi xứng đôi, ngươi là từ đâu toát ra tới, ngươi hỏng rồi chúng ta an bài, ngươi cũng thực chán ghét. Hai cái lực lượng cách xa người giống như hài đồng cho nhau chỉ trích, ngay sau đó, ninh này trong lòng một lộn bộ, căn bản lưu không đến á tỉ không lưu lại người. Hắn mũi chân nhẹ điểm bay lên nóc nhà, chớp mắt không thấy bóng dáng. Tiếng võ ngựa xuất hiện ở cửa, tô an chơi chắc táng sách theo bầu rượu từ lưng ngựa nhảy xuống, vui mừng bước vào môn. Tiểu viện, A Chi mặt không có chút máu mà sủi lơ ngã xuống đất, ngồi ở ghế che mắt mù tiểu cô nương thân mình cứng còn hốt hoảng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Dư cười hỏi, làm sao vậy? Như thế nào một bộ chấn kinh quá độ thảm dạng? Là, là Ninh thiếu công tử tới, hắn phải đối chủ tử bất lợi. Ít lời tiểu nha đầu lần đầu tiên cướp đáp lời. Nghe nói Ninh ngày đã tới, Tô Dư đưa mắt nhìn quanh, ba bước cũng làm hai bước mà đi vào ghế che trước, hắn làm cái gì? Linh miệu bừng tỉnh bừng tỉnh, ném chúc trượng bổ nhào vào nàng ôm ấp. Từ đầu tới đuôi thấy sở hữu ái chi tuyệt vọng mà tưởng. Cứ liền phá hủy ở hắn cái gì cũng chưa làm, liền chạm vào các nàng một chút đều không có. Tuy tiện nói cho gia chủ nàng cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu gạt nàng động sát tâm, gia chủ nhưng sẽ tin. Thay như thế nào như vậy lạnh? Tô Dư không nghĩ tới ra cửa một chuyến trở về sẽ là như vậy một bộ hình ảnh. Vô vô tiểu cô nương run rẩy bả vai, nàng trầm mi, A Chi, pha ly trả nong tới. Đúng vậy. Tiểu nha đầu mềm chân tránh ra. Thiếu nữ chôn ở vị hôn thê ngực nức nở một tiếng, thân mình co rúm lại, thật sự cực kỳ giống ngủ khuất mà nói không nên lời lời nói tiểu miêu. Nước bị hốt tiếp, Tô Dư ám đạo tiểu cô nương lại ở chiếm nàng tiện nghi, cười đem người bế ngang lên chiều trong phòng đi, phiền toái nhỏ. Chính là a ngày nói khó nghe nói. Hắn, hắn thực chán ghét, ta phí thật lớn sức lực mới chưa cho ngươi mất mặt. Yên tâm, yên tâm, ta thế ngươi giao hơn hắn. Chính là Chính là ngươi cũng hảo chán ghét Linh miểu hồng vành mắt từ nàng trong lòng ngược toát ra đầu. tô dư trên mặt sinh bực, ta như thế nào chán ghét? Ta chính là vì ngươi hạ ninh hy thật lớn mặt mũi Nàng thoạt nhìn hung ba ba, lá gan hạt mẹ viên đại tiểu cô nương đầu lại lần nữa lùi về đi, không quên chiều vị hôn thê ngược cùng cùng. Ngươi bằng hữu thực chán ghét, cho nên, ngươi cũng hảo chán ghét. Ta chưa nói sai nha. Đừng lộn xộn Nàng nghiến răng nghiến lợi. Bên hai dâng lên một chút tử không giống bình thường nhiệt. Tiểu cô nương đem nàng lời nói đương gió thoảng bên hai, nàng tức giận đến không biết như thế nào cho phải, tu quấn rất nhiều lại đem câu nói kia nghe vào tâm, cho nên Linh ngày rốt cuộc nói gì đó làm cái gì, sợ tới mức tiểu nãi miêu một lòng muốn ở nàng trong lòng ngực cầu an ủi. Ngực bị mềm như bông mà đụng phải một chút, còn trước nay không ai dám đối nàng làm việc này. Nàng lập tức ngốc lăng, câu kia lớn mật lẻn đến bên miệng còn không có hô lên tới, tô dư thay đổi sắc mặt, ai? Như? Như thế nào? Nó nớt đơn thuần tiểu cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa, tiếng nói nhược nhược, ninh hy phái người khi dễ ta, a dư vì sao cũng muốn khi dễ ta? Ta không thể ở người nơi này khóc vừa khóc sao? Người? Người hung cái gì hung? Nàng cánh môi chu, thuật nhìn phá lệ thủy nhuận, gương mặt bố nước mắt, dung nhất túng nhất mềm yếu nhất ngự khí hung biên thành nhất không nói lý nữ ăn chơi chắc táng. Muốn mệnh chính là, tô dư không cảm thấy tức giận, lại là phụt một tiếng cười, nói ngươi nhát gan, nguyên là hoan của ngươi. Không bị hung trở về, thông minh mẫn cảm tiểu cô nương mặt tiếp tục chôn ở vị hôn thê ngực, thẹn thùng mà quên mất linh này vì nàng mang đến sợ hãi, ta toàn bộ căn đảm, đều là A dư cấp, đều là A dư cấp, đầu quả tim bị hung hăng chọc hạ, Tô Dương ngưng ở đôi mắt treo đùa liễm đi ba phần, hai tay không biết vì sao đem tiểu cô nương ôm chặt chút. Chờ nàng ý thức được chính mình làm cái gì, trong mắt đằng khởi một kia thẹn quá thành giận, ngươi này chỉ nãi miêu, vừa rồi có phải hay không lại ở hôm ta. Tiết linh miệu bị vị hôn thê tứ chi ngôn ngữ an ủi mà thỏa đáng, trong lòng toát ra một chút tiểu đắc ý, chỉ dám tránh ở nàng trong lòng ngực nhỏ rộng hừ trở về, ngươi mới là nãi miêu. Khó lường đã văng ra môn Tô Dư tưởng đem nàng thật mạnh quăng ngã ở trên giường, cuối cùng thật sự không thể nhẫn tâm, ôm người ổn định vững chắc phóng bình, tay còn không có từ nàng phía sau lưng hoàn toàn rút khỏi tới, đã bị tiểu cô nương dùng không nhỏ lực đạo xả đai lưng. Tô Dư dưới chân thất hành ngã quỵ ở trên người nàng, ý thức được hai người động tác cái muội, nàng ngẩng đầu tức giận mà mắng thanh, hồ nháo. Không cần đi, A Dư. Ta có nói phải đi sao? Nàng đau đầu mà chống cánh tay đứng lên, ngồi ở mép giường một người bình tĩnh sau một lúc lâu, dư vị mới vừa rồi vừa chạm vào liền tách ra mềm mại, đôi mắt híp lại, biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Nàng rốt cuộc hỏi, thiếu nữ đôi mắt cong cong biểu tình kiêu ngạo mà dương ngôi, biết ta ở trêu chọc ga dư. A, tô dư sắp khí tạc, muốn mắng nàng tùy tiện, lại rắc tùy tiện một từ thật là cùng thiên chân tiểu cô nương tương đi khá xa. Nàng bực bội mà trợn tròn mắt, lung tung treo chọc chính là muốn trả giá đại giới. Nàng phát giận bộ dáng hẳn là thực đáng yêu, nhìn thấu nữ an chơi chắc táng bản chất tiểu cô nương giờ phút này là gan tương đương phỉ, người ta còn dùng nói đại giới hai chữ sao. Nàng giang hai tay cánh tay, thẹn thùng chờ mong, ân, bị dọa tới rồi, muốn A Dư thân thân mới có thể hảo. Chương 13 Thân thân Tô Dư tức giận đến một lóng tay điểm ở nàng cái chán, câm miệng đi ngươi. Ngây thơ mở mịt đơn thuần thiếu nữ, hạt treo chọc cái gì? Thật là làm nhân sinh khí đều không hiểu được như thế nào tới. Nàng lại lần nữa lỡ chán, không cấm nghĩ lại đời trước rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt mới gặp gỡ như vậy một vị đáng yêu. Đánh không được mắng không được, còn phải thường thường bị nàng chiếm tiện nghi, tô dư cân nhắc hẳn là tìm về bãi, tổng không thể bị người bán còn phải hỗ trợ số tiền đồng, nàng khiêu khích mà thả tàn nhẫn lời nói, còn dám cậy sùng mạc kiều. Tiểu tâm đối với ngươi không khách khí, nói xong cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn tiểu cô nương mất mát mà gục xuống mặt mày, cực kỳ giống liệt dương quay hạ buồn bã hiểu sỉu kiều hoa, nàng trong lòng hụt hẫng, niệm cập nàng sơ sơ bị kinh hách, toại mềm thành tuyến, thân ngươi là không có khả năng, bất quá cho ngươi nói chê cười vẫn là được không? Giảng chê cười, linh miểu lông mi rung động, miễn cưỡng nói, vậy giảng chê cười hảo. Nay tạm chấp nhận miệng lươi tức giận đến Tô Dư lại tưởng tạc bao tâm tư vừa động sụ mặt nói tiểu cô nương bắt cá chuyện xưa, tiết linh miểu nhẹ di một tiếng, vô tội mờ mịt mà xả vị hôn thê ống tay háo, nghiêm trang, a dư, này chê cười một chút đều không buồn cười. Như thế nào không buồn cười? Tô Dư vất hồi chính mình tay háo, đúng lý hợp tình, ta giảng chính là tiểu cô nương sao? Là nha. Vậy ngươi là tiểu cô nương sao? Là. Nha. Này không phải được. Tô Dư ôm cánh tay trong ngực, đôi mắt lóe tói quang. Thiếu nữ nhếch môi, cố tự ẩn nhẫn, ta nghe hiểu, A Dư là đang nói, ta chính là cái kia chê cười. Cái gì? Ta rõ ràng giảng tiểu cô nương bắt cá phản bị cá diễn chuyện xưa. Thiếu nữ nghiêng người túi đầu không nói, Tô Dư sừng sốt, cuối cùng hiểu được đem người chọc giận, nàng xấu hổ mà gãi gãi đầu, không chịu vông ráng người hảo nôn khuyên rỗ. Ở chung một đoạn thời gian nàng đều quên đây là cái nội tâm tự ti cô nương. Nội thất lặng im, chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở có tiết tấu mà phập phồng, nàng không được tự nhiên mà dùng ngón tay chọc chọc tiểu cô nương vô cùng mịn màng khuôn mặt, sau đó đổi lấy một cái xấu hổ buồn bực giận dữ ánh mắt. Tiểu nãi mưu không cho chọc, vì thế tô dư chỉ có thể ngượng ngùng mà dùng con dấu chính mình, nột, xem ta. Tiết Linh miểu nắm góc váy mặt đỏ lên, nội giận nói, ta nhìn không thấy. Ngươi là chóng vắng sao? Hành đi, tô dư nhịn xuống đánh người xúc động, thanh thanh hết hầu, ta, ta là cá. Nàng một chân nửa quỳ trên giường, cánh tay trống, nghiêng đầu dùng ngón trỏ khơi mào tiểu cô nương ôn hoạt thon gợi cảm. Ngươi, ngươi là tiểu cô nương, tiểu cô nương bắt cá bị cá diễn, đã hiểu sao? Lòng bàn tay gián tại hạ cáp, trên người nàng hương khí thổi qua tới, linh miểu trợn tròn mắt nhìn đến chính là một mảnh vô tận tối tăm, nàng mí môi, ngươi là cá. Tô dư lớn như vậy, đâu giống như vậy lúng hơn người, bị si ngốc mà ngó nhìn, nàng giật giật ngồi, gật đầu, ưn, ta là cá, ta là tiểu cô nương. Tiết Linh Miểu cố nén cười hơi ngửa đầu, ngọt giòn giòn hỏi, cá vì cái gì muốn trêu đùa tiểu cô nương? Tiểu cô nương bắt cá trước nay không nghĩ tới thương tổn cá, khả năng tô dư lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve, chỉ hạ xúc cảm hảo đến kinh người, nàng lẩm bẩm nói có thể là tiểu cô nương thoạt nhìn quá dễ khi dễ. Thiếu nữ kia phân ti khiếp bị nàng khó gặp ôn nhu đuổi đi, đánh bạo sờ soạng nàng eo sau đó ôm lấy, sườn mặt dán ở nàng ngực, khẩn trương lại sung sướng mà phát ra thanh, A dư là cá, cũng là ta tiểu cô nương. thinh linh bị đùa giỡn tô ăn chơi chắc táng khuôn mặt nhỏ trầm trầm, trung quy không nhẫn tâm đẩy ra nàng. thiên linh miểu vui vẻ cực kỳ. Nếu, nàng là nói nếu, nếu A dư thích, kia nàng vẫn luôn đương tiểu cô nương cũng không tồi. Bị nàng trêu đùa không phải cái gì không thể tiếp thu sự, cùng lắm thì lại đùa giỡn trở về là được. Cha đã lệnh, A Chi canh giữ ở ngoài cửa tâm bỗng nhiên yên ổn xuống dưới. Có lẽ không cần phải tại gia chủ trước mặt giảng thuật linh thiếu công tử như thế nào du củ, gia chủ trong lòng đều có một cây cân, tin hay không, đoan xem ai phân lượng càng trọng. An qua cơm chiều, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới. Tô Dư chết hai căn sa tiền thảo giáo tiểu cô nương đấu thảo. Đây là võ đấu, lấy người sức kéo cùng thảo chịu kinh lực làm thắng thua mấu chốt, hai căn thảo giao nhau vì mười tự, từng người lôi kéo, không ngừng giả vì thắng. So với trọi gà đua ngựa, rất là văn nhã gặp may chơi pháp. Phần 11 Tắm gội sau Linh Miểu tinh thần nguyện ngoại, nhưng mà cùng A Dư cùng nhau chơi là các nàng đã sớm ước hảo, tuy nói một cái là đỉnh cấp người chơi. Một cái là liền đối phương thảo kính ở đâu đều nhìn không tới người mù, này đều không sao. Tả hưu đấu thảo không phải vì thắng, có thể bị A Dư tay cầm tay giáo chơi mới là nàng muốn. Ngươi lại thua rồi. Tô Dư bỏ qua kia căn cứng khỏi xa tiền thảo, không hề có bởi vì đối phương quá yếu mà giảm hứng thú. Thiếu nữ cam tâm bồi nàng chơi, nàng đãi nàng thái độ hảo vài phần, đi ngủ đi, sáng mai vẫn là từ ngươi kêu ta rời giường Ủ rũ dâng lên. Tiểu cô nương đôi mắt tràn ra một tầng nhật nhạt hơi nước, thân mật mà ôm Tô Dư, sau đó e lệ mà lùi lại hai bước từ A Chi đỡ nàng ra cửa. Bị tiểu cô nương ôm, dính đầy người mùi hoa vị, Tô Dư vỗ nhẹ ống tay áo, đứa môi, không lớn lên tiểu hải tử, nị nị vai vai, nhất phiền nhân. Ngã đầu ngủ, nửa đêm môn bị gõ vang, nàng buồn bực mà hô thanh, chuyện gì? A Chi hoang mang rối loạn thanh âm đâm thủng yên tĩnh đêm, không, không hảo. Chủ tử phát sốt. Đầu óc lốc lốc, tô dư đánh ngáp liền phải tiếp theo ngủ. Một cái chớp mắt qua đi nàng giật mình ở kia. Xúc chân trực tiếp xoay người xuống giường. Môn mở ra, a chi bị nàng hoảng sợ. Đáng chết. Như thế nào liền thiêu cháy. Trăng lên giữa trời, tô dư hướng gần đây hiệu thuốc trộm tới xem bệnh lao đại phu. Khai phương thuốc cầm dược, hảo một đốn lăn lộn. Dược liệu ngao thành nước canh, nàng bưng chén thuốc nhìn thiêu đến bất tỉnh nhân sự thiếu nữ. Không khỏi phân trần mà rót đi xuống. cam bị nít đau, thả bị chén thuốc sạc đến, nằm ở trên giường thiếu nữ khó chịu mà ho khan hai tiếng, nàng một ho khan, tô dư vội vàng vì nàng thuận khí, xem đến ai chi muốn nói lại thôi không biết nói cái gì hảo. Ho khan vài tiếng, người vượng vượng trầm trầm vẫn là chưa tỉnh, cho đến sau nửa đêm đứt quắng nói lên nói mớ. Nghe tiểu cô nương ở ngủ mơ sợ hãi ngâm sợ, lẩm bẩm hai tiếng sợ, liền phải kêu ba tiếng a dư. Têu lên cuối cùng đôi mắt chảy ra nước mắt, Tô Dư nắm khăn vì nàng sát tĩnh, đầu quả tim nhức lên một trận nóng nảy, ban ngày đã xảy ra cái gì, một chữ không rơi mà nói dư ta nghe. A Chi sợ hãi đồng thời tinh thần rung lên, không dám thêm mắm thêm muối, một năm một mười mà đem tình hình thực tế thổ lộ ra tới. Trong nhà truyền đến hoa nến nổ tung rất nhỏ tiếng vang, Tô Dư xanh mặt, vừa muốn phát tác, thiếu nữ bọc chăn gấm thấp giọng khóc nức nở, "Sợ hãi, muốn A Dư thân thân." Một bên tiểu nha đầu tạch đến đỏ mặt, lo lắng vướng bận vội vàng gión ra gión rén mà thối lui. Nàng thân mình ở phát run. Ý thức được điểm này, tô dư vô pháp nhiều làm so đo, thương tiếc mà vén lên rán ở má nàng tóc dài, ánh vào mi mắt mặt đẹp bởi vì mồ hôi cùng sinh bệnh duyên cứ nhiễm phân thường ngày không có mị hoặc. Nàng quá non, cũng quá nhỏ, giờ phút này lại mỹ đến kinh tâm động phách có thành thuộc ý nhị. Vô luận là kia trương đóng mở hợp môi. Vẫn là mồ hôi mỏng đầm địa tuyết trắng cổ Tô dư nhắm mắt lại Lại mở nhéo khăn tiểu tâm mà vì nàng lao hãn A dư Tô dư bỗng nhiên nắm chặt khăn Khăn thượng tiểu cẩm lý bị xoa nhăn Nàng quay mặt đi nhấp khẩu trà xanh Đừng hô Sinh bệnh đều không thanh thật Không chiếm được đáp lại Cầu xin thanh em dần dần nhược đi xuống Quay đầu lại nhìn lại Thiếu nữ ngủ rồi đều ủy hủy khuất khuất nhíu lại mi Quả thực là không tiếng động lên án Nàng lương tâm đau xót, lòng bàn tay chậm rãi vướt ve nàng phát đỉnh, ngoan, sờ sờ đầu, vui vẻ điểm. Khuê phòng bay một cổ nhàn nhạt dược vị, tô dư thủ nàng, nghe nàng rầm rì vài tiếng, khóe môi không tự giác ngầm cười. Mấy ngày liền mỏi mệt thần kinh căng chặt lại gặp kinh hách, thân thể ăn không tiêu mới mệt đảo. Tư cập đại phu lời nói, nàng ánh mắt biến ảo. Nếu tiểu cô nương không có việc gì, nàng không muốn cùng linh ngày so đo. Mười mấy năm giao tình ở kia, cũng đủ hắn làm càn vài lần. Nhưng như vậy nũng nịu cùng người vô hại tiểu nãi miêu hắn đều muốn động thủ, lương tâm sẽ không đã chịu khiển trách sao. Vẫn là nói, chính mình ở bọn họ trong lòng đó là hoa mắt ủ thai vô chi nhưng tùy ý che giấu người. Nàng cười lạnh đứng dậy, nếu là như vậy tưởng, vậy mười phần sai. Nàng không ngại ninh ra tỉ đệ tàn nhẫn độc ác, nhưng đã dám phạm nàng kiên kỵ, giao tình tính cái gì. Vì thanh thản ổn định dưỡng miêu nàng cố ý hướng tướng quân phủ đi tranh, đây là Ninh Hi cho nàng hứa hẹn, đây là Ninh ngày bằng hữu chi nghĩa. Nàng càng nghĩ càng bực, đi ra hai bước thân mình một đốn, lộn trở lại đi vì thiếu nữ dịch hảo rộng mở góc chăn, xoay người về phòng lấy loan đao dục ngựa ra cửa. A Chi nương ánh trăng nhìn theo ra chủ ám dạ chạy như điên thân ảnh, trong lòng có một cái tiểu nhân không che sự đại múa may nắm tay, tiêu gạo đánh lên tới, đánh lên tới. Giờ dần canh ba, tô dư mặt vô biểu tình mà tạp khai tướng quân phủ đại môn. Người sai vật còn buồn ngủ mà mở cửa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đèn lồng chiếu qua đi thấy rõ mặt nàng, lập tức sợ hãi cả kinh. Tô ninh hai nhà nãi thế giao, nhà mình đại tiểu thư ái mộ tô tiểu thư, biết vị này nữ ăn chơi chắc táng trọc không được, vừa muốn cười làm lành mông liền ăn chân, đi đem ninh thiếu công tử thỉnh ra tới. Ninh ngày đêm nay ngủ đến không yên ổn, Vốn tưởng rằng A Tỷ có thể lưu lại người hắn mới dám lâm thời này lòng tham đối manh nữ sáng lên giao mổ, đau còn không có ra khỏi vỏ A Dư liền đuổi trở về, làm cho hắn hảo sinh chật vật. Song việc hồi phủ hắn cũng hiểu được chính mình lỗ mãng, A Tỷ tức giận đến không nhẹ, thẳng mắng hắn làm vậy. Có một số việc hoặc là không làm, hoặc là phải làm tuyệt, làm được một nửa không đem người trừ bỏ phản bại lộ chính mình, đây là tướng quân phủ hành sự tối kỵ. Chán bị A Tỷ dùng trà chén tạp ra một cái đại bao, còn chảy huyết, ninh này nằm ở trên giường buồn ngủ toàn tiêu. Hắn đích xác làm sai, liền tính lưu chữ tiểu cô nương lại như thế nào. Thô ra môn há lại như vậy hảo tiến. đỉnh thiên chính là cái thiếp thất, nội trạch ngọ chết cá biệt tử người so uống ly trà còn đơn giản. Hắn bao biện làm thay hỏng rồi A Tỷ đại sự, A Tỷ muốn hắn bình minh thu thập tay nải đi thịnh kinh tị nạn. Tô tương liền ở thịnh kinh. A Dư chính là lại bực phỏng chừng cũng sẽ không chạy đến Thịnh Kinh đem hắn bắt được trở về, chỉ sợ tới rồi kia địa giới người còn không có đứng vững, lại đến bị tô tương buộc chấn hương ra môn. Ban đêm sinh ra động tĩnh, quái vị ở nào náo động, hắn ngồi dậy, gã sai vật ở cửa sợ tới mức hàm răng run lên, ra, cháy mau, tô tô tô, tô tiểu thư để đao tới, nhanh như vậy, linh này khoác áo ngoài đi ra ngoài, tướng quân phủ thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng. Một thanh loan đao đưa tới ninh thiếu công tử trước mắt, mũi đao sáng lên mũi nhọn, hắn trong lòng cả kinh, há mồm liền hỏi, hạt tía tô bích, ngươi điên rồi không thành. Ta điên rồi. Ngươi vốt lương tâm hỏi một câu, ngươi làm chính là chuyện gì? Thân đao xoa hắn lông mày xẹt qua, trung quanh vang lên vô số kinh hô tuy là biết nàng sẽ không hạ tử thủ, ninh ngày cũng sinh lửa giận Nhìn đến từ nơi không xa vội vàng chạy tới trường tỷ cùng với nghe tiếng tới rồi cha mẹ. Hắn dương rộng quát hỏi, chính là đem thiên đâm thủng, tử bích cũng không nên lấy loan đao chĩa vào ta. Tô Dư bị hắn không biết xấu hổ tư thế khi đến, trở tay trừ hộ vệ bên hông trường kiếm chiều hắn ném đi, ninh này tiếp kiếm vội không ngừng mà ngăn cản đâm tới mũi đao. Đao quang kiếm ảnh, tiếng người ồn ào, mấy cái hiệp sau Tô Dư thủ đoạn ép xuống, nâng lên một cái chấp mắt trực tiếp tức bạn tốt một sợi tóc dài, ngươi dọa đến tam Miêu, Còn muốn như thế nào nữa? Lại tha cho ngươi. Tà Tô tự đảo viết, chương 14, Tô gia nữ ăn chơi chắc táng tính tình mệt lười, trừ bỏ đối chơi cảm thấy lưng thú dễ dàng bất động thật cách, nhưng nàng nghiêm túc lên, mặc dù Tô Tương kia đám người vật cũng không dám mạnh mẽ cùng nàng ninh tới. Ninh tới không có gì hảo trái cây, đây là cái một khi nghiêm túc liền không muốn sống. Tỷ như hiện tại, loan đao ra khỏi vỏ, không đạt tới mục đích thì không trở về. Động thủ trước linh ngày nguyên tưởng rằng chính mình mặc dù đánh không thắng cũng sẽ không thua đến quá thảm, nhưng kia đem loan đao như là giải quá vô số đôi mắt, bức cho hắn lui không thể lui. Không bao lâu đối thượng Tô Dư hắn còn có thể ỉ vào Nam Hải tử bẩm sinh lực lượng ưu thế thắng nàng một chiêu nửa thức, nhưng mà có loại người thuần túy là ông trời hống uy cơm ăn, Tô Dư chính là loại người này, nàng tiến bộ quá nhanh. Nửa tòa tú thủy thành người nhắc tới Tô Dư đều sẽ nói một câu chơi bởi lêu lỏng. Ăn chơi chắc táng thổ hoàng đế, đổi ninh ngày tới nói, người này quá khủng bố. Ngươi nhìn không tới nàng nỗ lực, nhưng nàng một năm mạnh hơn một năm, toàn phương vị tăng lên, hơi chút không chú ý liền sẽ dùng lười biếng tư thái đánh tan ngươi sở hữu tiêu ngạo. Những cái đó tự xưng là vì thiên tiêu, cùng hạt tía tô bích so sánh với, căn bản sách dày đều không xứng. Nhưng hắn là ai? Hắn là ninh này, ninh gia này đại duy nhất nhi lang. Hắn không nghĩ thua quá khó coi. Em trai thu tay lại, người đánh không lại nàng. Ninh Hi vội vàng tới rồi, một tiếng thanh uống, Ninh này ngửa ra sau né qua tô dư đâm tới luân đao, ở theo gió lay động ánh đèn nhìn về phía hắn A Tỷ. Hắn từ trước coi A Dư làm bạn, sau này cũng sẽ coi nàng làm bạn, nhưng hiện nay, tử bích là cường địch, sau răng cấm cắn khẩn, hắn nội lực quán chú thân kiếm, gần người manh công. Này cử không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn nếu chịu ngoan ngoãn bị đánh, Tô Dư cho hắn cái giáo hấn cũng liền thôi, nhưng hắn một lòng phải vì ninh thiếu công tử kiêu ngạo mà chiến, Tô Dư khịt mũi coi thường, chê cười, hắn ninh ngày kiêu ngạo là kiêu ngạo, Tô Dư liền không biết xấu hổ. Tô Dư trầm giọng hừ lạnh, loan đao ở trên tay nàng cực có linh tính mà chuyển khai, đánh đến lại tàn nhẫn lại xinh đẹp, tựa như nàng ở đấu trường biểu hiện, thực lực cường hãn chơi pháp hoa lệ, kiêu ngạo mà không đem mọi người để vào mắt. Tiểu bối đánh nhau làm trưởng bối trong lòng lại cấp cũng chỉ có bảng quan phần, nhìn tô dư cơ hồ đè nặng nhà mình nhi tử đánh, linh tướng quân khẽ vớt chồng dâu, tán thanh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Linh phu nhân khắp hắn lao eo một chút, liền như vậy nhìn, đánh ra mạng người tới như thế nào cho phải, thật sự không phải nàng nhiều lự, tô dư ở biên thành đều có thể xông ra nữ ăn chơi chắc táng uy danh, tàn nhẫn lên lục thân không nhận, sau nửa đêm xông vào phủ tới không dên một tiếng đấu võ. Vạn nhất nhi tử thật đem người chọc giận tô dư cũng không tưởng thủ hạ lưu tình, bọn họ lại không ngăn cản, nhưng không phải chuyện xấu. Một lời bừng tỉnh người trong ngậu, chẳng sợ muốn ra tay, ninh tướng quân thân là tướng quân lại vì trường bối, về tình về lý đều không thể cùng từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử động võ, hắn nhìn về phía sắc mặt như xương nữ nhi. Ninh hi đôi mắt khẩn nhìn chầm chầm chiến cuộc, tay vịn ở bên hông tơ vàng roi mềm, một phương là bảo đệ, Một phương là ái mộ nhiều năm người trong lòng, nàng không hy vọng bất luận cái gì một người bị thương. Thiên không bằng người nguyện. Tô dư cầm đao cắt qua linh ngày giá trị xa xỉ cầm sam, mùi đao nhiễm huyết, Linh phu nhân giữa mày nhảy dựng, các hộ vệ sôi nổi nắm chặt trôi đao. Đừng động thủ. Linh hi lo lắng đề phòng, ngữ khí càng trầm, đừng bị thương nàng. Chờ một chút. Bị mùi đao đâm thủng da thịt, linh ngày càng cản càng hăng. Dao kiếm tương gián bắn ra chói mắt bạch quang, liều mạng xương cốt phải bị đá chết nguy hiểm, hắn nhất kiếm xuất kỳ bất ý mà triều Tô Dư công tới. Xuân Sam thấy huyết, Ninh Hi nắm roi tay run run, vừa muốn tiến lên quên đỉnh, bả vai bị thương Tô Dư liệt môi cười, hai mắt phiếm hàn ý, từng ngày trường bản lĩnh. Bầu trời đêm tiếp theo đạo cốt đầu đứt gãy giòn vang toát ra tới, Ninh Ngải chịu đựng đau hô trường kiếm mà thượng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Cả người quật cường đổi lấy Tô Dư vô tình lánh đãi. Trường kiếm bị loan đao chém thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất, nhìn như tử bị đánh mặt mũi bầm dập, tay không tức sát, vì một gối ở kia, Ninh phu nhân hiểu được phu quân trông cậy vào không thượng, lòng bàn tay thẳng ngứa, liền phải xông lên đánh tơi bởi Tô Gia Nữ. Rồi giải phá không mà ra, Ninh khi đuổi ở mẫu thân ra tay trước nên diện chặn lại Tô Dư một kích. Tướng môn hải tử bị thương nãi chuyện thường ngày thương ngân đoạn cốt cũng là thường xuyên có chi, linh này đã làm sai chuyện nên đánh, nhưng sai đến lại thái quá nàng đều không thể chớm mắt mà nhìn tô dư ra tay tàn nhẫn. đủ rồi a dư, roi dài bọc lên loan đao, tô dư lập tức dùng nội lực chấn khai. linh hi không nghĩ tới nàng sẽ cùng chính mình động thủ, đại loan đao chiều nàng sáng lên mũi nhọn khi, nàng đống dưng hiểu được, a dư bực nàng. A dư từ trước đến nay không mừng nàng cường thế bá đạo tiền trảng hậu tấu không cái thương lượng tính tình. Nghĩ thông suốt sau, nàng dứt khoát từ bỏ đánh trả, nếu bị thương mới có thể đổi đến xóa bỏ toàn bộ, lưu vài giọt huyết còn có thể gợi lên A dư mềm lòng một mặt, sao lại không làm. Nàng ném roi dài, nay cử xem đến linh ngày sắc mặt tuyết trắng, lập tức giống giận, A dư. Đó là A tỉ. Nghìn cân treo sợi tóc, tô dư bị hắn kêu đến trái tim run rẩy đại thấy rõ ninh hy cặp kia sáng ngời mắt, nàng vội vàng chĩa đao một hơi không xuyến đều chết thân sách theo ninh ngày đánh. Phản rồi phản rồi, phản thiên. Ninh phu nhân mày liếu dự ngược, thất thần làm cái gì? Liên nhìn công tử bị đánh. Các hộ vệ lưng sinh lạnh, sôi nổi rút đao tương trợ. Tô dư lông mày dùng mình, quật tinh tình nảy lên tới, lấy nhiều khi ít. Có thể, buồn cô nương hôm nay còn liền quyết định hắn. Một câu nói ra. Tức giận đến ninh phu nhân che lại ngực lùi lại nửa bước. Trường hợp dần dần hỗn loạn. Ninh tướng quân chấn an hảo thê tử, phu thê hai người dọn ghế giữa ngồi ở sân xem diễn. Nhất thời thầm mắng hộ vệ không biết cố gắng, nhất thời nhịn không được trách cứ trưởng nữ khủy tay quẻo ra ngoài, đao còn không có đặt tại tô dư cổ đâu, nàng liền trước dơ lên rồi. Tướng quân phủ hộ vệ đều là lấy một địch mười hảo thủ, đánh gần nửa canh giờ, phương đông dần dần sáng tỏ, tô dư thu đao vào vỏ. Trên cao nhìn xuống nhìn giống như một cái chết cẩu ninh thiếu công tử. Lòng bàn tay hủy diệt tẩm ở khỏe môi vết máu, nàng cười cười, bằng hữu là bằng hữu, chọc giận ta, bị đánh cũng xứng đáng. Phần 12 Ninh này quỳ dạp trên mặt đất đau đến liền trợn trắng mắt sức lực đều không có. Nàng khụ khẩu huyết, túi người đối với tướng quân cùng tướng quân phu nhân thi lễ, ninh bá phụ, ninh bá mẫu, tiểu chất cáo lui trước. Nói xong chẳng hề để ý mà đạp khinh công nhảy ra phủ. Linh Hi đuổi theo đi hai bước, thân mình định trụ, ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu than máu loãng, không vui mà nhíu mi, đối trên người quải thải các hộ vệ hoàn toàn không có sắc mặt tốt, ai chuẩn các ngươi thương nàng. Các hộ vệ bách với đại tiểu thư Dâm Uy không dám lên tiếng. An đánh Linh ngày run rẩy bị nó dậy, mới vừa đứng vững, hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê qua đi. Ninh Phu nhân vì hắn khám xong mạch quay đầu đối với Ninh tướng quân phát tác, ngại danh muốn phiền thiên viết thư, nhất định phải viết thư đưa hướng Thịnh Kinh. Đứa nhỏ này chúng ta quản không tới, quá dã, cần phải thỉnh tô thân mật hảo quản giáo nàng. Là là, phu nhân nói được có lý. Ninh tướng quân đáp ứng thống khoái, ngầm lắc lắc đầu. Hắn sao có thể không đau lòng nhí tử? Chỉ là trông cậy vào tô tương trách phạt thân chất nữ. Còn không bằng vất vả tô lao đệ từ mộ phần bò ra tới đâu. Một đêm không ngủ, về đến nhà, tô dư qua loa xử lý tốt miệng vết thương, thay đổi thân sạch sẽ xuân sam mùi chân vừa chuyển, đẩy ra cách vách kia phiến môn. tiểu cô nương ngủ lên chậm tốt xấu lui thiêu, nàng nhẹ nhàng thở ra. Xách ghế dựa ngồi ở trước giường, không cần thiết một lát mệnh mỏi ngủ. Bình minh, một phong cáo trạng tin bị ra roi thúc ngựa đưa hướng thịnh kinh. Tô chạch. Quang xuyên thấu qua cửa sổ chui vào tới, tỉnh ngủ thiếu nữ quanh thân dính nhớp, hãn rán ở da thịt không dễ chịu, nàng mềm thân mình sốc lên tràn gấm, bọc áo trong đỡ giường mà xuống. Không khí tràn ngập quen thuộc mùi hương, tay nàng đụng phải một phen chiếc ghế. Ghế trên ngồi người, hô hấp liên miên, thân thể là ấm áp, là A Dư. Linh miểu kinh hỉ mà ở trong lòng tê đêm qua ký ức của nụn kéo đến. Cho nên nói, đêm qua chiếu cô nàng người thật đến là A Dư sao? Nàng không dám đem người đánh thức, ôn quá dư ôn thượng tổn chăn gấm phúc ở vị hôn thê trên người. Thô dư là bị một cổ thấm mũi mùi hoa đánh thức. Mở mắt ra, một chương chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ thiên chân sáng lạn mà nở rộ ở nàng trước mắt, nàng ngẩn ngơ ở kia, đang xem thanh lập tức tình cảnh sau, không rên một tiếng trò đùa dai mà dùng chăn gấm đem tiểu cô nương quân tiến vào. Kia tư thế, nói như thế nào đâu, cực kỳ giống dùng bao tải bộ một con chưa kinh thế sự ấu miêu. Bị bọc thiếu nữ cứng còng thân mình không dám phản kháng. a A Dư. Là A Dư sao? Không phải A Dư. Tô Dư đậu nàng, là người xấu. Trưng 15. Người xấu. Cái nào người xấu sẽ đối nàng tốt như vậy? Cảm nhận được nàng hơi thở tim đập kinh hoàng tối lui, linh miểu ngoan ngoãn mà bị nàng khóa lại chăn gấm, bên môi nhiễm cười. Nàng không nói một câu, lộ ra tới ỉ lại lại làm Tô Dư ôn nhu cử chỉ. Vui lùa khai quá, nàng sờ sờ tiểu cô nương đầu, như thế nào, thân mình có khỏe không? Bị sờ đầu đâu? Nếu sinh bệnh có thể đổi lấy nàng thân cận, tiết linh miểu ước gì bệnh tật mà ở trên giường nằm ba ngày. Nàng biểu tình sung sướng, khá hơn nhiều, đa tạ A Dư. Cảm tạ cái gì? Tạ ngươi ở ta yêu cầu thời điểm, không có ném xuống ta. Một hỏi một đáp tô dư xem ánh mắt của nàng nhiều một phần chính mình cũng chưa phát hiện mềm mại, linh miểu. Ngươi quá yếu, là cái thật đánh thật phiền toái nhỏ. Thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc là nội tâm bình tĩnh, thông minh chiếm thượng phong. Nàng cọ cọ vị hôn thiên ngực, môi đỏ khẽ nứt, liền tính là phiền toái, A Dư cũng sẽ hoàn mỹ giải quyết, không phải sao? Làm như vị sắc minh mới vừa rồi nói, nàng cường điệu nói, ngươi không phải sợ phiền toái người, ngươi là ta tốt nhất quy tắc. Lời ngon tiếng ngọt bọc nồng đậm chắc chắn tín nhiệm, tô Dư vô pháp lại ngạnh tâm địa trêu đùa. Nàng cười cười, đôi mắt tiết ra hai phân nhẹ nhàng tự tại, mang theo điểm nói không rõ tiêu tan. Phiên thoái cuốn thân, nếu ném không giới thật đúng là phải đem người xem trọng, đỡ phải lại ra ngoài ý muốn. Nói tốt, thủ ta quý cũ. Đương nhiên, mắt mù nữ hải tử nắm chặt nàng vào áo, có thể là quá kích động thế cho nên hô hấp không xong. Cũng có thể, là A-Dư-Li nàng thân cận quá, gần đến phải bị nàng hơi thở trước. nhiệt, không sợ ta. Tô Dư cái chán đột nhiên rắn lên. Cái chán của nàng. Ở chung một đoạn thời gian, nàng tuy thời làm tốt tiểu cô nương sẽ rời đi chuẩn bị. Này đây sở hành sở cử còn có thể sử dụng quy củ tới hình dung. Giờ phút này không tính toán đem người dễ dàng thả chạy. Tâm niệm vừa động phóng thích bị áp lực thật tình. Nàng ăn chơi chắc táng thanh danh cũng không phải không duyên cớ được đến. Tô Dư đối nữ sắc không ham thích, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng tâm huyết dâng trảo sẽ không đùa dẫn người sẽ không khi dễ người, sẽ không làm một ít thực làm càn sự. Giống vậy hô hấp công phu nàng muốn nhìn tiểu cô nương sắc mặt, ương hồng so đào hoa còn mỹ bộ dáng, liền không quan tâm mà làm. Không phải tuy tiện một người đều có lưu tại bên người nàng tư cách, muốn lưu lại, đến cụ bị lưu lại ý nghĩa. Nàng lông mày nhẹ chọn, phảng phất thay đổi cá nhân, khả năng hống đến ta vui vẻ. Nay đại để là một loại khác ý nghĩa cộng khâm mà miên. Hô hấp nhào vào trên mặt Trên môi, tiết linh miểu tim đập rơi rất mấy trụ, nàng từ trước đến nay rửa vào trực giác hành sự, nhưng mà A dư dán lên tới nháy mắt, nàng sở hữu trực giác đều rối loạn kết cấu. Cánh môi run run nói không nên lời lời nói, tay chân run nụn phía sau lưng sinh ra mồ hôi mỏng, tâm giống bị phủng nơi tay trưởng lặp lại đùa bỡn. Trước nay không cùng ai gần đến loại trình độ này, chẳng sợ đây là nàng nhận định vị hôn thê. Lặng im cùng hoảng loạn giao triển. Tô dư cách chân gẫm đỡ ổn nàng eo, phòng ngừa một cái không lưu ý ngã quỷ trên mặt đất. Thiếu nữ trên người mùi hoa quanh quần ở nàng chóc mũi, khắc chế rời khỏi một đoạn ngắn khoảng cách, cho đối phương thở dốc đường sống. Nàng trong lòng thầm nghĩ, không biết ở chờ mong cái gì. Ta, ta không sợ. Tiểu cô nương vô lực mà ghé vào nàng trong lòng ngực, lắc đầu, ngươi chịu, chịu rất tốt với ta, cho dù là người xấu ta cũng không sợ. Tô Dư nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm nàng. Ta có thể hống ngươi vui vẻ. Nàng trước ngực pháp phồng, chân gấm che đến thân mình nóng lên, khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng luận. Chờ không tới A Dư tiến thêm một bước ngôn ngữ, nàng không xác định mà những mày, chỉ là A Dư muốn loại nào hống. Lại hoặc là loại nào vui vẻ. Không rõ, cho nên sợ làm sai. Tô Dư cười nàng đơn thuần, cũng liên nàng đơn thuần, chơi với ta liền hảo. Ta đối khác không có hứng thú. Ngươi chơi với ta, ta liền che chở ngươi. Thiếu nữ túi đầu chửi thầm vị hôn thê bản tính cổ quái, chẳng lẽ không bồi nàng chơi nàng liền không che chở chính mình sao? Nàng! Cũng là nàng vị hôn thê nha! Đáp ứng sao? Thô Dư hỏi nàng. Tiết Linh miểu hồng đánh mắt câu nàng cổ, tiếng nói hoa hoa, vì cái gì không đáp ứng? Nàng đáp ứng rồi, Thô Dư đãi nàng chịu mến chi tình càng sâu. Tiểu cô nương hai mắt mù. Lại là mười mấy năm qua tô dư gặp được quá tốt nhất bạn chơi cùng. Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên linh hy tỷ đệ đều không thể hoàn toàn nhận đồng nàng hảo ngoạn tính tình. Phạm La có thân phận có địa vị hậu duệ quý tộc con cháu, ấu thừa đình huấn đều là không thể mê muội mất cả ý chí. Ở bọn họ xem ra, ở biên thành càng nhiều người xem ra, tô gia nữ bất cần đời, có thể so với khai ở phú quý trong ổ thịnh thế kỳ ba. Thế vân quý chủ cùng nàng giao hảo. Lấy nàng vì giới, cao lương ăn chơi chắc táng coi nàng làm bạn, đãi nàng như thân. Một sớm tang phụ từ đám mây rơi xuống, kiến thức thế gian nhân tâm hiểm ác danh lợi giảo quyệt, mọi nơi mở mịt hết sức, nàng bắt được khoái ý hai chữ. khoái ý mà đến, khoái ý mà đi, như hiệp khách say rượu, thế gian ồn ảo náo động không cần để ý tới. Nàng dùng ngắn ngủn 3 năm thời gian bại quang gia sản, từ phú quý trong ổ đi ra, nhảy trở thành biên thành nhất tâm vô lo lắng ăn chơi chắc táng. Đây là Tô Dư lựa chọn cách sống, không có gì không tốt, vui vẻ quan trọng nhất. Không cần thiết vì người khác thể diện tồn tại, cha đi sau nàng cũng chỉ là nàng. Tô Dư, hạt đế Tô Bích, Tú Thủy Thành nổi danh nữ ăn chơi chắc táng. Nhiệt. ân Tô Dư đôi mắt vượng giò hỏi. Thiếu nữ ở nàng trong lòng ngực không an phận mà vặn mẹo, chân bọc, nóng quá. Nàng còn từng nói, A Dư trên người quá nhiệt. Nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo truyền tới nàng da thịt. Nhiệt đến nàng có cổ chảy máu múi xúc động. Tô Dư cười buông ra nàng, nghĩ về sau phải đối cái này bạn chơi cùng tốt một chút. Nàng từ ống tay áo rút ra khăn gấm, linh miểu, đừng lúc nhích. Ta bất động. Nàng ngoan ngoãn chẳng hảo, mảnh mai thân hình bọc đơn bạc áo trong, theo lịch sự tao nhã phong lan, mở ra màu trắng tiểu hoa, cổ áo chỗ hơi hơi rộng mở lộ ra một mảnh nhỏ da thịt, mạn hương khí. Dơ lên tay một chốc Tô Dư bị nàng hồn nhiên khuôn mặt lung lay mắt. Không lưng, đừng cười, là cười đến khó coi sao. Thiếu nữ mẫn cảm tâm bị đâm một chút, chu môi con lưng. Tô Dư nuốt một tiếng nước miếng, theo cổ áo rộng mở phong cảnh nhìn lại, theo thơ vàng tiểu cẩm lý rất sống động, chỉ có thể thấy một góc, cũng chỉ là này một góc, làm không sợ trời không sợ đất nữ ăn chơi chắc táng lần đầu tiên lĩnh giáo đến nữ sắc uy lực. A Dư, cái chán hãn chảy đến gương mặt, có điểm ngỡ, nàng nhẫn mại chờ vị hôn thê thế nàng trà lo. Cha nói cảm tình nếu không có nhất kiến trung tình đều là sớm chiều ở chung được đến tế thủy trường lưu cũng thực hảo cấp lẫn nhau lưu chữ tiến thêm một bước đường sống năm rộng thắng dài, dưới khi tưởng tách ra đều khó khăn nang ốm như thế tính toán tính toán ngàn lần vạn lần còn cần a dư phối hợp từ giang nam mà đến vì giải quyết chính mình quãng đời còn lại a dư lại phu quân, thành như nàng theo như lời là tốt nhất quy tước trên đời này cả trai lẫn gái thật nhiều. Nàng chỉ đối nàng quen thuộc hiểu biết, đối nàng sinh ra tín nhiệm khát vọng. Mồ hôi hoạt đến cảm, thiếu nữ ẩn nhẫn như mi, a dư, ta. Mềm mại khăn mặt quá nàng cảm giác, tô dư chi kỷ mà vớt ve một vài, vì nàng giảm bớt phiền lòng ngỡ, khá hơn chút nào không. Ấn. Nàng đôi mắt cong cong, tâm vô chân cấu, thanh triệt như suối nước bên mai con. Tô dư ra vẻ đứng đắn mà thế nàng giấu hảo xuân. Quang trợt. Tiết cổ áo. Tiểu cẩm lý quá đẹp. Tiểu cẩm lý. Linh miểu hồi tưởng nàng mới vừa rồi động tác, hô nhỏ một tiếng. Nhà. Ngươi, ngươi nhìn lén ta. Ta. Ta làm sao vậy? Tô dư hồng thính hai. Như vậy tiểu nhân tiểu cẩm lý, ta mới không có hứng thú. A thuần túy ngây thơ tiểu cô nương không biết nên kinh ngạc vị hôn thê nhìn lén nàng một chuyện, hay là nên khổ sở vị hôn thê không có hứng thú. Nàng giống như A dư trong tay rối gỗ giật dây. Sở hữu cảm xúc không khỏi chính mình khống chế, mềm như bông mà phản bác, ngươi vừa rồi còn khen nó đẹp. Tô Dư nhìn nàng trong trắng lộ hương mặt, không mặt mũi phủ nhận. Ngươi nhìn lén ta là không đúng. Chúng ta còn chưa thành hôn. Thiếu nữ biểu tình hơi hiện nghiêm túc, mũi nhọn nội liễm mà đang yêu. Tô Dư trong mắt sinh ra nhợt nhạt ý cười, vừa muốn sờ nàng đầu, đã bị kế tiếp nói đổ đến hết hầu một nghẹn, nhỏ không có hứng thú, kia biến đại đâu. Bách chiến bách thắng nữ an chơi chắc táng tại đây lời nói mất tiên cơ nàng sờ sờ cái mũi lót lót bên thay tóc dài lấy ra xưa nay ở ngoạn nhạc thượng thái độ cùng chi tham thảo thứ này rất lớn cũng không tốt liền lại đại một tí xíu không hai đâu đâu có lẽ khả năng miễn cưỡng sẽ có nho nhỏ hứng thú thiếu nữ không nói một lời tô dư lỡ chán nhanh chóng hạ định luận việc này ai nói đến chuẩn đâu vốn tưởng rằng trận này nói chuyện mơ hồ kết thúc. Ba ngày sau, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử thần thần bí bí mà hô vị hôn thê đi vào khuê phòng, A Dư, ta có kiện lễ vật tặng cho ngươi. Tô Dư vội vàng đi bắt thị đua ngựa, cảm khẽ nâng, nhanh lên, một hồi chúng ta liền phải xuất phát. Cái này mấu chốt tiểu cô nương không dám lại út út mở mở, khắc phục e lệ từ đầu giường gối đầu hạ lấy một vật tay run đưa ra đi, tiêu tiền thỉnh biên thành tốt nhất tú nương đính làm. Như ngươi theo như lời, không lớn không nhỏ. Á Dư hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Tô Dư giương tay triển khai, bị cái kia không phì không gầy không lớn không nhỏ cầm lý cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi đưa ta thứ này làm gì? Hống ngươi vui vẻ nha. Nhìn không tới nàng biểu tình, Linh Miểu nóng lòng giải thích nói năng lộn xộn nói, ta, ta không, có không biết liêm sỉ, chỉ là rốt cuộc bên người chi vẩn, ta tưởng Á Dư chính mình có, liền sẽ không lại nhìn lén của ta. A. Tô Dư tức giận đến chóng vắng đầu, nàng nhìn lén chính là yếm thượng cẩm lý sao. Nàng để ý chính là cẩm lý lớn nhỏ sao. Nàng cảm thấy hứng thú rõ ràng là. Thôi. Nàng đem tỉ mỉ đính làm tiểu cẩm lý thu vào hoài, mỉ mắt vừa lật, người nhà, khoảng cách không biết liêm sĩ còn xa đâu. A Dư. Thích sao? Xem nàng lại là một bộ thấp thỏm bất an biểu tình, Tô Dư trong lòng cười, phong lưu tùy ý mà đem người bế lên tới. Đi, mang người đua ngựa đi. Trưng 16 Bác Thị, đua ngựa chàng. Xuân Phong phất động liếu sao, chờ đã lâu đám ăn chơi chắc táng kiên nhận phải bị tiêu ma tẫn, dần dần lộ ra bực bội thần sắc. Sao lại thế này, nàng rốt cuộc tới hay không? Nói tốt muốn tới đều giờ nào, sẽ không thất ước đi. Biên thành bốn thiếu cơi ở lưng ngựa hai mặt nhìn nhau, người là bọn họ mời, tô dư cũng nói sẽ đến. trời cây quạt người nọ xuất khẩu ổn định bãi. Lại chờ nửa khắc chung, nàng không tới, chúng ta liền trước bắt đầu. Có cố định kỳ hạn những người khác chẳng sợ lòng có phê bình kín đáo cũng không hảo nói nữa. Hùng chi đua ngựa chẳng có tô dư ở mới có thể chơi đến tận hứng. Phần 13 Chờ đợi nhàn dối đại gia ngươi một lời ta một ngữ kéo ra máy hát, nam nhân bắt quái lên cũng quái vì làm ẩm ý mồm năm miệng mười Nói đơn giản biên thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền sự, trùng hợp cũng có tô dư có quan hệ. Ăn chơi chắc táng hành sự có ăn chơi chắc táng đúng mực, lại hung lại không nói lý công tử ca trong lòng đều trang một cái sợ tự. Nội điên phía trước ai có thể chọc ai chọc không được, chỉ cần không phải người hồ đồ, trong bụng đều xùy một bút minh bạch trướng. Biên thành lớn nhất quan ở tướng quân phủ, ninh tướng quân quan cư chính nhị phẩm. Tâm thương gặp gỡ tướng quân phủ người, hơi chút hiểu ánh mắt đều hiểu được như thế nào hành sự, mặc dù có tranh chấp, tránh được nên tránh, dị hòa vi quý. Nhưng Ninh ngày bị thương, bị thương thực trọng, ít nhất 3 tháng hạ không tới giường. Suốt đêm xâm nhập tướng quân phủ đả thương tướng quân con vợ cả, đúng là Tô Dư. Nói đến hoang đường, hai người đánh sống đánh chết, nguyên nhân gây ra là một con mèo. Luận đến Tô Dư người này, bạc triệu gia tài đều có thể mày không nhăn mà bại quang, sống sờ sờ có thể đem tổ tiên khí sống bại ra nữ, kim miêu bạc miêu gác ở mí mắt phía dưới chỉ sợ đều lười đến xem một cái rốt cuộc cái gì miêu đáng giá nàng đối bạn tốt ninh ngày sáng lên loan nào? Mọi thuyết xôn xao. Kinh này một chuyện, mọi người đối tô an chơi chắc táng nói đánh là đánh tính tình có tương đương minh xác nhận chi? Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc? Tàn nhẫn lên người một nhà đều chiếu tấu không lầm. Trong đám người cũng có không quen nhìn tô dư hành sự kiêu ngạo không kiêng nể gì. Bạch y thiếu niên lang lương bạc cười, không có ninh đại tiểu thư, tô dư từ đâu ra huy phong như xính? còn không phải là y vào tướng quân phủ làm chỗ dựa, cái này hảo, chỉ mong từng ngày huynh không việc gì. trước thời gian thấy rõ tô dư quái đảng tàn nhẫn đều không phải là nhưng giao người. nay nữ rơi xuống, quanh mình không khí vì này cứng lại. an chơi chắc táng đôi toát ra cái cao nhân nhất đẳng khinh cuồng thư sinh, bốn thiếu kéo kéo khoẹt miệng, lời nói nghe như thế nào liền như vậy khó nghe đâu, khỏi quăng mắng ai đâu. tới, muốn bản công tử hảo hảo nhìn một cái ngươi là thần thánh phương nào. Con ngựa tiến lên lẹp xẹp hai bước, nam nhân làm bộ làm tịch nhìn lại, kinh dị nói. Vân thiếu hiền đệ không ở thư viện hảo hảo đọc sách, chạy nơi đây làm gì. Cần biết liệt mã phát điên tới, nhưng không xem ngươi bụng trang nhiều ít tử rằng thơ vân. thủ đoạn mềm dẻo, lời nói thật là trâm trọng, đám ăn chơi chắc táng hợp với tình hình mà cười to. Thiếu niên lang chán ghét ai quá đầu, tam ca kêu ta tới. Ngụ ý nếu không có huynh trưởng tịnh tình tương mời. Tất sỉ với cùng ăn chơi chắc táng làm bạn. An mặc thuần một sắc đua ngựa phục ăn chơi chắc táng có không ít lập tức khí vui vẻ, thật sự đọc sách đọc tròn váng, một câu đắc tội mấy chục hào người. Đám ăn chơi chắc táng trong mắt từ trước đến nay chỉ có người một nhà cùng người ngoài, bỏ qua một bên bên trong mâu thuẫn, tô dư lại như thế nào nháo, kia cũng là biên thành thanh danh vang rội ăn chơi chắc táng, cùng bọn họ ở một cái trận doanh. Đều là người một nhà, nào dung đến người ngoài khoa tay múa chân. Hôm nay Vân Thiếu khinh thường Tô Dư, ngày sau cũng có thể uống rượu pha trà cờ trách bọn họ không phải. Để tay lên ngực tự hỏi làm ăn chơi chắc táng bọn họ chiêu ai cho ai. Thế gian to lớn mọi người có mọi người cách sống, một hai phải vẽ ra một cái nói tới muốn mọi người giống nhau, kia không làm khó người khác sao. Không có nhìn, còn không hiểu nghẹn. Người một nhà xem người một nhà, cùng mẹ vợ xem con rể có hiệu quả như nhau chi diệu? Tô Dư tất nhiên là cực hảo. Đấu trường thượng không có nhân bọn họ kéo chân sau sinh ra miệt thị, lén thỉnh giáo cũng biết đều bị nôn. Duy nhất không thật lớn khái là nữ nhi thần. Là nữ tử, liền không thể kề vai sát cánh cùng hướng tiêu giao chỉ xoa bối phao tám. Hùng chi vẫn là đoá mang thứ hoa hồng, đẹp, càng đâm tay. Người một nhà đều bị dẫm tiến vũng bùn, đám ăn chơi chắc táng cười như không cười cân nhắc sau đó như thế nào ở đua ngựa chàng giáo không biết trời cao đất dày thiếu niên lang hảo hảo là người. Lúc đó Vân giật cưỡi ngựa từ một khác đầu đi tới, chư vị nhìn một cái, ta mang ai lại đây? Ai? Là Ninh đại tiểu thư. Vân thiếu xa không có lúc trước cao ngạo, giờ phút này co quắp mà hành tiến lên đây, chắp tay hành lễ, gặp qua Ninh tỷ tỷ. Ninh hi cầm trong tay roi ngựa, một thân kính trang, tới không còn sớm không muộn. Mới vừa rồi nói nàng xa xa nghe thấy một nửa, cẩn thận ngắm lại cũng hiểu được những người này thái độ. Nàng ngưỡng mộ tô dư. Không mừng có người nhắc mãi tô dư không phải, này đây liền cái con mắt đều không muốn bố thí. Một câu phàn giao tình ninh tỉ tỉ lọt vào không lưu tình làm lơ, vây xem người vui sướng khi người gặp họa, vân thiếu sắc mặt ngượng ngùng áp xuống đáy mắt si mê tình tố, yên lặng đứng ở huynh trưởng bên người. À dư đâu, ngươi không phải nói nàng sẽ đến sao. Vân giật liền muốn giải thích, bốn thiếu cùng kêu lên nói, tới. Minh Diệm nữ tử người mặc dáng màu đỏ quần áo dục ngựa đạp phong mà đến. Ninh Hy trong mắt quang mang hiện ra, ức chế không được vui sướng chi tình. Nàng tới thức mau, hình ảnh dần dần rõ ràng, ở xác định nàng trong lòng ngược ôm lấy thiếu nữ sau, mũ bàn tay banh ra từng điều gần xanh. Quanh mình độ ấm thẳng hàng, ẩn có dày đặc gió lạnh từ sống lưng thổi qua, đám ăn chơi chắc táng không biết cố gắng mà run lập cậm, chờ nhìn đến trên lưng ngựa đôi mắt che lũi trắng tiểu cô nương, trong lòng thẳng hô không xong. Tô Dư đem tiểu cô nương mang đến đua ngựa chẳng là mấy cái ý tứ. Còn bị Ninh Đại Tiểu Thư gặp được, hôm nay sợ là khó chơi thông khoái. Đến nỗi xem náo nhiệt. Chê cười, Tô Dư náo nhiệt há là như vậy đẹp. Nói nữa, Ninh Đại Tiểu Thư cũng không phải hảo sống chung người. Gìm ngựa người trước, không kịp hàn huyên, Tô Dư xoay người ôm thiếu nữ rơi xuống đất. Hướng này tinh tế kính, đám ăn chơi chắc táng đôi mắt chừng đến cái so cái viên. Thái Dương quả thực từ phía tây ra tới, luôn luôn trầm mê ngọn nhạc hạt tía Tô Bích đây là muốn gần nữ sắc. Cẩn thận đoan trang, không hổ là Tô Dư nhìn chúng người, thua tại trên người nàng một chút đều không mệt. Linh Hi biểu tình phức tạp, A Dư chân chức vì manh nữ ban đêm xông vào tướng quân phủ đánh đến bào đệ trọng thương, sau lưng liền dám dẫn người tới đua ngựa tràng, đây là sợ nàng không được sao? Vẫn là nói A Dư ý định muốn cùng chính mình phản tới. Cố ý chọc giận nàng đâu? Loạn nhìn cái gì? Tô dư hư ôm lấy tiểu cô nương eo nhỏ, ánh mắt đặc biệt không khách khí. Chúng ăn chơi chắc táng bị nàng xem đến rụt bả vai, vội vàng thu hồi tầm mắt. Người này liền linh ngày đều dám đánh, đánh bọn họ căn bản không nói chơi. Không ai tưởng bị đánh, là đua ngựa không đủ sảng sao. Biên thành bốn ít có ăn ý mà dùng dư quang liếc liếc ninh đại tiểu thư, chỉ mong còn có thể sảng lên, nhưng đừng đến cuối cùng hai cái nữ bá vương nháo phiên thiên. Bọn họ gặp vạ lây. Ninh đại tiểu thư trước mặt ngoại nhân xưa nay chú ý hình tượng, nàng cùng Tô Dư hạp đầu cười khẽ, A Dư hảo hứng thú. Tô Dư ánh mắt hảo, sáng sớm thấy được nàng, sở dĩ không để ý tới toàn nhân trong lòng còn biến hữu. Nàng phản cảm Linh Hi lấy nàng đương tư hữu vật bá chiếm hành vi, phản cảm một sự kiện cố ý dặn dò nàng như cũ làm theo ý mình. Đánh Linh ngày bất quá là hoài một ngụm ác khí cảnh cáo, Linh Hi nếu thông minh nên biết không có thể lại vượt lôi chỉ một bước. Nàng không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, quyền đương đáp lại. Linh hi đối nàng nhiều dung túng, bị trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi phong độ vẫn như cũ ở. Không nghĩ tới thiếu nữ sẽ theo tới, nàng từ bên hông xả một khối ngọc bội coi như nhận lỗi a ngày lỗ mãng, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Ngọc bị không dung cự tuyệt mà nhét vào Linh miểu lòng bàn tay, cộm đến hoảng. Biết nàng một gặp gỡ Linh hi liền cùng như chuột thấy mèo vậy, Rõ ràng nàng chính mình chính là chỉ hoàn toàn ngoan ngoan tiểu miêu, lại nãi lại túng. Tô dư bị này thiết tưởng đậu cười, nhắc nhở nói, không nghĩ thu, có thể lui về. Nàng hẳn là xin lỗi. Linh miểu quật cường mà rơ lên khuôn mặt nhỏ, ngọc đội ta nhận lấy, chỉ là, không cần lại có lần sau. Nàng miệng lưỡi quá mức nghiêm túc, cẩn thận nghe còn có một phân khuyên nhủ ý vị. Ninh khi tạm thời nhịn khẩu khí này, canh giữ ở huynh trưởng bên cạnh người vân thiếu lại nhịn không được. Cười lạnh, kẻ hèn manh nữ cũng dám đối Ninh tỷ tỷ làm càn. Tứ đệ, chớ có vô lễ. Lo lắng Tô Dư làm khó dễ, Vân giận cố ý vô tình mà che ở ngực đệ đệ trước người. Thiếu niên không ủng hộ, Tam ca, ngươi vừa rồi nghe được, là tiểu cô nương đối Ninh tỷ tỷ vô lễ. Nhìn không tới chung quanh có bao nhiêu người, nhìn không tới bọn họ mịt mờ đánh giá ánh mắt, thế nhược thiếu nữ không muốn ném vị hôn thê mặt mũi, câu lấy Tô Dư ngắt nút, ưỡn ngực ngẩng đầu. Không, kiêu ngạo không xỉm lịnh, ngươi sai rồi, là Ninh Hi đối ta làm cản trước đây. Thành tâm tạ lỗi một lần là đủ rồi. Ninh Hi nhìn về phía vẫn luôn chưa lên tiếng tô dư, cười đến vân đạm phong khinh, ta từ trước đến nay làm cản, vì A Dư, tình nguyện làm ra thay đổi. Còn không hiểu đến tranh giành tình cảm thiếu nữ đến lý cũng là người, biểu đạt mình thân quan điểm, rứt khoát câm miệng. Vùng có một thân sức chiến đấu ninh đại tiểu thư, bất đắc dĩ một quyền đánh bào đông. Đối phương không đau không ngỡ, cười nhà xinh đẹp mà vẫn người nọ khủy tay, xem đến nàng giấm hải quay cuồng, Vây xem đám ăn chơi chắc táng xem quen rồi hậu viện thị thị phi phi, lại xem vội vàng đùa nghịch tô dư ngón tay tiểu cô nương, một cái không nhịn xuống thiếu chút nữa cười ra tới, đây là từ nào toát ra tới tiểu khả ái, chẳng phải biết đối diện linh đại tiểu thư đều phải hận chết nàng sao. Được rồi, còn chơi không chơi. Tô Dư năm ngón tay thu nạp cự tiểu cô nương nhảm chán tiêu khiển. Nàng không yêu cùng Ninh Hi dạo ở một chỗ rất quan trọng một chút là Ninh Hi tổng có thể bằng bản thân chi lực hỏng rồi hứng thú, không hứng thú còn như thế nào chơi? Dân già, nàng tình nguyện lôi kéo Ninh ngày chơi. Điểm này Ninh đại tiểu thư chính mình cũng rõ ràng, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, tùy mọi người nhảy lên lưng ngựa. A Dư mang theo tiết cô đường, có thể thắng sao? Không nhỏ ga hi lo lắng. Tô Dư thanh sắc lãnh đạo, tiện đà đem toàn bộ lực chú ý thả lại trong lòng ngực tiểu nữ, ôn nhu chấn an, đua ngựa mà thôi, không phải sợ, ta sẽ ôm chặt người. Có ta ở đây, quăng ngã không được. Ta tin A Dư. Nàng đối không biết hết thể đều cảm thấy hiếm lạ, cảm thấy sợ hãi, nếu một mình đối mặt nhất định phải sợ tới mức mặt không có chút máu, nhưng cùng A Dư đi mạo hiểm chẳng sợ quăng ngã cũng không sao. Bởi vì biết có người sẽ đỡ nàng lên. Không ngừng là đua ngựa. Dài lâu nhân sinh lộ, các nàng đều sẽ lẫn nhau nâng đỡ. Nếu hiện tại sợ, về sau làm sao bây giờ? Chuẩn bị ổn thỏa, đua ngựa chàng tuổi trẻ gương mặt tràn đầy tuổi này nhất lóe sáng ý chí chiến đấu, tiểu cô nương hàm súc túi đầu, phóng thoải mái mà dựa ở vị hôn thê trong lòng ngực, ở người hầu ra lệnh một tiếng trước, nàng nói: "A Dương, ngươi cứ việc về phía trước hướng đi." Chương 17. Tiếng còi lạnh lót, bạn tiểu cô nương ấm áp cổ vũ. Tô dư đôi lông mày tiết ra một mạt tự tin thong dong cười, nàng làm như vui vẻ mà qua đầu, tay phải giơ roi, roi dài ở không trung đặng ra dễ nghe vàng, linh miểu, hướng nha. Thiếu nữ vòng eo bị ôm, phía sau lưng kề sát người nọ mềm mại ôm ấp, tiểu xảo đáng yêu vành thai trước mắt ở dưới ánh mặt trời hồng như máu ngọc, trong lòng nai con cũng đi theo con ngựa trắng bốn vó tung bay. Vị hôn thê tại đây loại thời điểm không lựa lời chiếm nàng tiện nghi, nàng nhỏ giọng kháng nghị. A dư, ta lại không phải con ngựa. Không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui vừa bị mẫn cảm nữ hài tử phát hiện, tô dư tiếng nói reo rát, khí phách bừng bừng phân chấn, nàng đôi mắt vượng cười, đầu ngươi đâu, đừng thật sự. Thiếu nữ con môi, đánh bạo vốt ve đầu ngựa, ôn thanh tế ngữ, ngoan, đừng nói nữa, hảo hảo chạy. Nàng ý có điều chỉ, tô dư xách một tiếng, trường bản lĩnh, quải con mắng ta là này thất xuân mã. Nha, bị ngươi nghe ra tới rồi. Nàng ra vẻ kinh ngạc, miệng lưỡi nghe được tô Dư tưởng khí vừa ngun cười. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nói quá đúng, nữ hải tử quả nhiên muốn kiều dưỡng. Nhìn một cái, mới mấy ngày, cùng ăn gan hùn mật gấu dường như. Nghĩ lại nghĩ đến tiếp người về nhà trước tâm lý, nàng không phục mà nhẹ a. Lại có lần sau, tuyệt không sẽ quấn ngươi. Đương nhiên, so mức hoa quả còn ngọt tiểu cô nương mỉm cười trả lời, đương nhiên là ta cầu a Dư của ta hừ, tô dư vẻ mặt ngạo kiểu, mắng nàng ba hoa, nhiên trong lòng có bao nhiêu hưởng thụ, chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng là cái dạng gì tính tình bản tính, linh hy so những người khác hiểu biết mà muốn thầm, a dư trời sinh phản cốt ăn mềm không ăn cứng, mọi việc muốn hống, đó là khuyên nhủ nói đều phải một vừa hai phải, đỡ phải nghe nhiều chọc nàng sinh ghét, không bao lâu luyến mộ đến nay người bị một cái lai lịch không rõ manh nữ chiếm trước tiên cơ. Nhân tâm là thiên, nàng không hảo đoán bực thanh mai cùng người ở lưng ngửa ve vãn đánh yêu, đối thiếu nữ chán ghét ngưng ở đáy mắt cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Vân thiếu lực chú ý trước sau đặt ở trên người nàng, giờ phút này như suy tư gì mà nắm dây cương thượng đội vàng lấy lòng, ninh tỷ tỷ, ngươi không thích kia manh nữ, giao cho ta hảo. Ngươi! Ninh đại tiểu thư mắt lạnh xem hắn, không tỏ ý kiến. Nàng rất bội phục vân thiếu can đảm, vô chi giả không sợ. Tô Dư mới vừa vì kia tiểu người mù ban đêm xông vào tướng quân phủ, vân thiếu liền phải ở đua ngựa chàng động nàng tiểu nãi miêu, thật sự là không biết sống chết. Trời quang hạ người trong lòng cùng bên nữ tử vừa nói vừa cười, tức giận cùng ghen tuông trong lòng đấu đá lung tung, nàng rủi ngựa đuổi theo đi, ngựa khí băng hẳn, A Dư tự xưng là đua ngựa trong sân vô địch thủ, lần này sợ là phải thua. Nàng trong lòng nghẹn khí, thế nhưng không muốn tái kiến Tô Dư kia chương thai hỏa chúng sinh mặt lập tức thật mạnh huy tiên, con ngựa An đau như rời cùng mũi tên vụt ra đi. Nàng vừa động, vân thiếu kiểm chế nóng độ, nhìn mắt bị người ôm vào Hoài thiếu nữ, đáy mắt đáp xuống nặng nề cười lạnh. Cố ý chạy ở phía sau bốn thiếu trao đổi vi diệu ánh mắt, dơ roi dục ngựa tính toán cùng thiếu niên thanh toán phía trước kia bức chứng. Vân giật rốt cuộc lớn tuổi vài tuổi, lo lắng tứ đệ ăn buồn mệt, ánh mắt hơi định không hề dấu rốt. Các Hoài tâm tư, ngay lập tức chi gian mọi người lấy ra thật bản lĩnh. Phần 14. Tô Dư Lạc Hậu người trước thực sự nhàn nhã, đương nhiên ánh mắt thu hồi túi đầu dò hỏi tiểu cô đương, thật không sợ. Không sợ. Linh Miểu thẹn thùng mà dùng tay trà sắt nóng lên lô hai, âm sắc mềm mại rất giống ở làm Nũng, từ Giang Nam đi vào biên thành ta đều không sợ, kẻ hèn đua ngựa, có ngươi ở, vì sao phải sợ? Bị tín nhiệm cảm giác giống như đêm lạnh có người đưa tới một ly ôn tốt rượu, rượu hương say lòng người, Tô Dư bị húng đến lâng lâng. Vùi đầu nhẹ người nàng như thác nước tóc dài, sợ nói có thể hô to, ta không chê xảo, cũng có thể nắm chặt ta, ta không sợ đau. Ta mới không, sợ tự đổ ở hết hầu chưa phun ra khẩu, thật lớn quán tính đánh út lại linh miểu hấp tấp đẹ lại ôm ở bên hông cánh tay, tô dư cười to, sợ hãi liền hô lên tới, yên tâm, ta sẽ không dễ cẩn người. Sẽ không dễ cẩn, vì sao muốn cười đến như vậy? Thiếu tấu! Bất quá sao, thiếu tấu cũng có thể ái. Gió mạnh thổi loạn bên thai sợi tóc, mắt mù tiểu cô nương cố tự tại kia cười ngây ngô, bởi vì nàng biết con ngựa mặc kệ chạy nhiều mau, A Dư cái tay kia đều sẽ lù lù bất động mà ôm lấy nàng, lòng bàn tay xuyên thấu qua khinh bạc xuân sam dán ở eo bụng, mang đến cảm giác an toàn ngay cả cha đều cấp không được. Nàng biết đây là bất động, đây là vị hôn thê mới có thể cho ngựa ngùng ngọt nào Thiếu nữ thấp thỏm hoảng loạn bị đuổi tàn ra, nàng là thật sự rất muốn hống A Dư vui vẻ nha. Nhưng tình cảnh này, quần áo phân phận, nàng càng muốn múa may nắm tay hô to một tiếng, A dư, hướng nha. Nàng lại như thế này tưởng, cũng lại như thế này làm. Tô dư bị thiếu nữ tẩm vị ngọt hò hét làm cho ngực nẻ dựng phản ứng lại đây không khách khí mà véo nàng một tay có thể ôm hết eo liễu Hảo nha ngươi, ta phải làm vài lần xuẩn mã ngươi mới ngừng nghỉ. Không có. Thiếu nữ thanh âm tán ở trong gió, đồng dạng lọt vào tô dư trong thai. Ta là cảm thấy Á Dư cũng quá đáng yêu, nàng giả vờ tức giận bộ dáng khẳng định so nàng trong mắt ta còn muốn đáng yêu. Ta tưởng tượng đến người như vậy đáng yêu, liền ngăn không được vui vẻ, vui vẻ không thể nén, muốn biểu đạt ra tới. Trong lúc nhất thời, Tô Dư thế nhưng phân không rõ này rốt cuộc là ở khoe khoang, vẫn là đơn thuần mà lại ở trêu chọc nàng. Luận đến trêu chọc, nàng không thiếu đê tiện mà tưởng, như vậy nũng nịu nữ hài tử, Chỉ cần trên tay dùng sức liền có thể mềm làm một hồ xuân thủy rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Chỉ là quá mềm, ai bỏ được đâu. Tô ăn chơi chắc táng tự nhận còn không có phát rồ đến muốn khi dễ một cái ngây thơ manh nữ. Nàng điều chỉnh hô hấp, rốt cuộc lấy ra thi đấu thái độ. Đương nàng nghiêm túc khi bị biên thành bốn thiếu chen ép thiếu niên ở lưng ngựa ngã trái ngã phải. Ghi hận này đó ăn chơi chắc táng hư hắn đại sự, vân thiếu mặt đỏ lên, tam ca giúp ta. Vân giật rơi vào đường cùng từ phía sau lưng gỡ xuống cung tiễn, tiễn vũ lại đặc chế, thương không được người, bốn mũi tên tề phát hướng tới bốn thiếu bắn. đi. sấn bọn họ ngựa mã tránh né, Vân thiếu đắc ý vây bão, đà tạ tăng ca, ta đi trước một bước, muốn chạy, bốn thiếu đứng đầu nam nhân buồn bực mà chảo phúng hộ đệ suốt ruột Vân giật, Vân huynh thiện xạ, không bằng từ lại. khi nói chuyện mũi tên khó khăn lắm nhắm ngay bay nhanh Vân gia thiếu niên. Một mũi tên bay ra, bị sau lại tiện vũ đuổi theo đánh rất trên mặt đất. Bốn thiếu trong lòng hơi kinh, vân giật ôn quyền, tứ đệ vô chi ngôn ngữ đắc tội vài vị, ta đại hắn hướng các vị bồi tội. Cho nên đây là vân huynh bồi tội phương thức. Bốn thiếu không cảm kích, ngược lại cùng vân giật đánh giá. Biên thành tôn trọng thực lực vi tôn, đánh thắng vân giật lại giáo huấn vân thiếu cũng không mượn, nếu bốn đối một còn không phải vân giật đối thủ, như vậy xem ở vân giật mặt mũi. Bọn họ tha vân thiếu đều không phải là không thể. Bác thị đua ngựa trong sân chú ý chính là tốc độ cùng kỹ xảo, muốn thắng, không chỉ có muốn dẫn đầu chạy đến trung điểm, trên người cũng không thể có bị mũi tên đánh trúng dấu vết, mọi người vì tránh né xung quanh bay tới trận đường tiện vũ, thoáng chốc loạn đến không có kết cấu. Tô dư thân thủ nhanh nhẹn thuật cưỡi ngựa cao siêu, lập tức triều ninh Hi đuổi theo. Vân thiếu tưởng trong lòng người trước mặt bác một cái tranh công cơ hội. Hắn mục tiêu là bị tô dư che chở mắt mù cô nương. Mà vô luận là bắn tên trộm vẫn là dùng ám khí, hai bên đều đến không chế ở nhất định khoảng cách, vì ngắn lại cùng tô dư khoảng cách, hắn điên rồi tựa mà chịu. Đánh kia thất ác mã, nháo ra động tính không nhỏ. Xem hắn không vừa mắt có khới người, cố tình bốn thiếu cùng vân Dật còn không có phân ra thắng bại, không hảo đuổi ở cái này thời gian hướng vân thiếu xuống tay. Mà vân thiếu vận khí thật là không coi là hảo. Hát mã không phục bị quất roi, bạo nộ phát cuồng. Hại người không thành phản còn mất nắm gạo, vân thiếu hại đến mặt như thổ hôi, tam, tam ca. Cứu ta. Vân giật cứu viện không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ đệ bị ngựa điên mang hướng nơi xa. Tô dư quay đầu lại nhìn lại bị vân thiếu cái này ngu xuẩn tức giận đến ngửa răng. Thuật cưỡi ngựa không tin tới cái gì đua ngựa chàng. Này không phải thêm phiền sao. A dư, làm sao vậy? Không có việc gì. Tô Dư nhíu môi, trong sân có hộ vệ đội phụ trách mọi người an nguy, Vân thiếu chính là một chân bước vào Diêm Vương điện cũng không tới phiên nàng tới cứu. Dừng lại, dừng lại, không thể thương tổn Linh tỷ tỷ, không không không, qua bên kia, qua bên kia. Đi tìm Tô Dư, muốn đâm ngươi liền đi đâm Tô Dư, đi đâm cái kia tiểu người mù, đường tới Liên Lụy Ninh tỷ tỷ thiếu niên giang gốc, ngồi ở lưng ngựa gắt gao lật dây cương mạnh mẽ chết đi phương hướng. Thẳng chờ đến đáng chết Vân Thiếu giá một con ngựa điên chiều nàng vọt tới, chạy ở đằng trước Tô Dư tức giận đến tưởng một quyền trù y bạo hắn đầu chó. A Dư, nguy hiểm. mau tránh ra. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, linh hy tử lưng ngựa bay lên trời, há liêu Tô Dư ngự mã tốc độ so nàng tưởng tượng còn nhanh, hoàn mỹ tránh đi Vân Thiếu cố ý đánh tới ngựa điên. Kinh hồn chưa định, chờ không tới hộ vệ đội cứu viện tứ đệ liền phải từ lưng ngựa ngã xuống, ở như vậy tốc độ ngã xuống nhẹ thì tàn phế, nặng thì mệnh tang đương trường. Vân giật lập tức xuống ngựa hướng về phía tô dư nơi phương hướng xa xa một ủy, tử bích cứu ta em trai. Thanh âm bọc nội lực truyền ra rất xa, tô dư thị lực cực hảo, đang xem thanh vân giật quỳ xuống khẩn cầu hình ảnh, nàng khẽ cắn môi, vân thiếu lòng mang ác ý, nếu không có nàng tránh né kịp thời, người ngã ngựa đổ đó là nàng. Lần đầu mang tiểu cô nương đua ngựa liền đụng tới này sốt ruột sự, một ngụm buồn bực đổ ở hết hầu. Tô Dư bực bội mà giao đãi một tiếng, "A Hi, chiếu cố hảo Tam Miêu." Linh Miểu lỗ tai khẽ nhúc nhích, "Miêu." Ngay sau đó, Tô Dư lăng không dựng lên. Bị tùy tay vứt cái hộ miêu nhiệm vụ, Ninh Hi không lớn tình nguyện, A Dư biết rõ nàng không mừng thiếu nữ còn đem người giao cho nàng chiếu cố, rõ ràng là muốn xem nàng ăn năn thành ý. Ninh Hi trầm khuôn mặt, đối thiếu nữ lời nói lạnh nhạt, hảo hảo ngốc, không cần lộn xộn. Tiểu cô nương không chịu tình địch đại thấy cũng không thích tình địch, liền trang trang bộ dáng đều không hiểu được, mãn đầu hóc nghĩ vị hôn thê trước mặt ngoại nhân đối nàng độc đáo xưng hô. miêu, Hảo cảm thấy thẹn nha! Nàng lặng lẽ đỏ cổ. Tô Dư một thân khinh công ninh tướng quân thấy đều hâm mộ không thôi, một tay để ra vân thiếu cổ áo đem hắn từ lưng ngựa cứu, được cứu trợ sau thiếu niên sợ tới mức thất hồn lạc phách. Ngựa điên giao từ san san tới muộn hộ vệ đội Trần An. Đại vân giật hốt hoảng tới rồi, nàng lười biếng mà thưởng thức bên hông ngọc truy, nói ra nói lệnh vân gia huynh đệ đại kinh thất sắc, Cứu hắn là xem ở cùng vân huynh giao tình, ở ta này, giao tình cùng trở mặt là hai chuyện khác nhau, đạt được khai tính. Đua người trong sân vân thiếu có tâm tính kê ta, dù chưa thành, nhưng ta tô dư cũng không phải tùy tùy tiện tiện dung người mạo phạm người. Là ta động thủ, vẫn là vân huynh chính mình tới. Muốn nàng tự mình động thủ. Nhìn xem Linh ngày kết cục liền biết Vân giật nắm tay nắm chặt Xem đến Vân thiếu một trận sợ hãi Tam ca, tam ca mới luyến tiếc đánh ta đúng không Ta Ta làm sai cái gì kia con ngựa vô duyên vô cớ nổi điên Ta mới là người bị hại Ta thiếu chút nữa bị kia xuất sinh ngã chết Hào đi Xem ra Vân huynh là tưởng Không cần tử bích động thủ Ta tới hắn đoạt ở tô dư phía trước nghiêng người một quyền đem bảo đệ đả đảo chân thật mạnh đạp lên hắn sương sườn. Đánh đến không đau không ngứa. tô dư như mi, vân huynh nhân từ nương tay sớm hay muộn sẽ đem người này triều hư, không bằng liền từ ta thay quản giáo một phen. Nàng lời còn chưa dứt, tiến lên hai bước, một chân đem nằm trên mặt đất kêu đau thiếu niên đá văng ra. Lực đạo to lớn, ước chừng hoạt ra một trượng xa. Em trai, em trai. Đánh người, ra khí, tô dư lười đến đi xem bọn họ huynh đệ tình thầm chiết thân tử ninh hi kia lanh hồi nàng tiểu nãi miêu mắt thấy thiếu nữ quần áo chỉnh tề lông tóc vô thương nàng tâm tình đốn hảo môi đỏ dơ lên cảm tạ a hi cùng ta khách khí làm gì người ta quan hệ a dư hà tất nói cảm ơn Tình địch trắng trợn táo bạo mà tới đoàn người thiếu nữ nhếch môi nhẹ xả vị hôn thê ống tay áo thô dương nghiêng đầu tưởng về nhà ân nàng thoạt nhìn hứng thú đêm mê. Lo lắng kinh mã một chuyện dọa đến yếu đuối mong manh tiểu cô nương, tô dư không tốt ở đua ngựa chàng ở lâu, nàng vừa đi, ninh hy xủy một lưu dấm rời đi, chúng ăn chơi chắc táng làm điểu thú tán. Ngọn nhạc một chuyện, từ trước đến nay là tùy hưng sở đến, nào ngày có hứng thú lại ước không muộn, chỉ là vì chơi đến thông khoái, bốn thiếu hạ quyết tâm sau này lại không thỉnh vân giật Vân giật tuy không tồi, nhưng hắn tứ đệ thật là lô mãng không có đầu góc tâm nhãn còn hư. Con ngựa trắng lộc cộc mà đi ở trường ngai, không trung lạc nổi lên linh tinh mưa nhỏ. Hảo hảo đua ngựa bị vân thiếu kia tiểu tử rào, không mang tiểu cô nương chơi đến tận hứng. Tô dư băn quan, hai tay từ nàng bên hông vòng qua, hỏi, như thế nào không nói lời nào? Ấn! Nói cái gì? Ta ở tự hỏi một cái rất quan trọng vấn đề. Nữ hải tử rồi rắm mà dùng ngón tay chọc chọc gương mặt. Tô dư xem nàng cử chỉ đáng yêu, theo bản năng liền muốn thân cận. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, để sát vào hỏi, cái gì vấn đề, nói đến nghe một chút. Chính là, miêu nha, ngươi làm cho ninh hi mặt kêu ta miêu.